phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1500, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Mỹ phụ đầu bạc một mặt khó khăn ngăn cản đợt công kích của hai đảo ngân hồng, một bên vẫn phải vận chuyển pháp lực chống đỡ cấm chế trên đỉnh đầu. Tốc độ hạ xuống của hắc sắc quang trận quả thực quá nhanh nên không thể phi thân đuổi theo hàn lập. Bà ta giận giữ cắn chặt xăng bỗng nhiên dương tay vỗ một trường về phía đảo Thanh Hồng phía xa đang bay đi. Một chút phân tâm này đã khiến hắc sắc quang trận ở phía trên áp xuống hơn một trường. Trong lòng Mỹ phụ cả kinh, bất chấp kết quả công dịch vôi vàng thôi đồng quái trùy trên không trung tám đầu khô lâu tiếp tục phun ra lục diễm miễn cứng ngăn cản tốc độ hạ xuống của quang trận. Lúc này, hàn lập hóa thân thành thanh sát cầu vòng thoáng chốc vượt qua hơn 10 trường xuất hiện ở lối vào đại điện chấm phẩy, bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, lập tức thay đổi phương hướng độn quang bay xéo sang một bên. Đúng lúc này trên đỉnh đầu chỗ cũ của hắn xuất hiện âm khí ngưng tụ, một hôi sắc quỷ chảo hiện ra rồi chụp xuống nhanh như chớp Chảo này dài hơn một trượng, năm ngón tay đen như mực lập lòe từng đốm lục xiếm. Không khí nơi quỷ chảo đi qua không ngừng trở lên vặn vẹo. Nếu không phải hàn lập phản ứng nhanh tránh khỏi một đòn này thì đã bị quỷ chảo đánh trúng. Tuy quỷ trảo này quy lực mạnh mẽ nhưng cũng chỉ đánh xa được một lần mà thôi. Quỷ trảo sau khi công kích thất bại thì phát ra một tiếng nổ trầm thấp, sau đó tán toan tiêu thất. Trong lòng hàn lập vui mừng đang đỉnh bay thẳng đến lối ra vào thì phía sau lại truyền đến tiếng huyết gió cao vút. Thanh âm vừa vang lên, một cỗ rủi phong sắc như dao đất lan ra khắp vùng phủ cận. Sắc mặt hàn lập đại biến độ quang lập tức trở lên mơ hồ chấm phẩy thoáng chốc hắn đã xuất hiện ở mấy trường bên ngoài. Mà lúc này, một đảo lục sắc thúy mang cũng giếp gào bắn tới chỗ hắn vừa đứng rồi lại lập tức tán loạn tiêu thất. Hàn lập không quay đầu lại, chỉ vung tay bắt quyết. Phía sau lưng hắn bóng đại phóng kim quang, một bóng ảnh kim sắc ba đầu sáu tay hiện ra. Sáu cánh tay đồng thời vũ động đánh về phía sau một kích. Sáu đoàn quyền ảnh nhón lên hợp thành một cố kim sắc trình phong quét đi. Hơn mười khỏa viên châu cũng từ trong tay áo bay ra hóa thành một đoàn thanh quang bay theo sau cố trình phong. Cùng một thời gian, hàn lập vận chuyển phạm thánh chân ma công tới cực hạn trên người hắn xuất hiện một lớp lân xiến như được đúc từ vàng dòng. Hắc khí cũng nhộn nhạo xuất hiện hóa thành một tầng hắc sắc áo giáp. Đúng lúc hắc giáp thành hình thì tiếng sấm rền vang, một tầng kim sắc trường bào đã tiếp tục hiện lên bao phủ phía ngoài. Chỉ trong phút chốc, Hàn Lập đã ra cố cho mình ba tầng phòng hộ. Thâm tâm hắn lúc này mới thả lỏng quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ là hắn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã nghe thấy tiếng nổ vang trời từ phía sau vọng đến. Một cỗ khí lắng cũng đang cuồn cuồn ẩm tới. Tại phía sau hơn ba mươi trường, một đảo kim hà cùng lục quang dung hợp biến thành một cơn lúc phóng thẳng lên trời. Bên trong mơ hồ có một bóng người thanh sắc. Ánh lam mang trong mắt hàn lập chợt lóe, sau khi thi triển linh mục thần thông mới có thể nhìn rõ gương mang của người trong cơn lúc. Vẻ mặt hắn tỏ ra khó có thể tin. Sao có thể như vậy? Hàn lập thất thanh, bóng người chia sang tay vẽ lối lao ra khỏi cơn lúc chỉ là hơn 10 đoàn thanh quang cũng đã ở tới trước mặt nhưng người này chỉ hừ lạnh một tiếng phất tay phóng ra một cỗ quang hà muốn cuốn sạch thứ ánh sáng le lói trước mặt. Chỉ là có vẻ người này đã quá coi thường uy năng của lôi châu. Vừa lúc quang hà tiếp xúc với lôi châu thì thanh sắc quang đoàn liên tục sáng nở hóa thành bánh xe vây này người này. Tiếng sấm nổi lên, tất cả quang đoàn lập tức nổ tung hóa thành từng phiến thanh sắc lôi vân. Phủ văn quay cùng trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân khi bóng người đó chưa kịp đều phòng. Bóng người kia cả kinh, liên quang trên thân chớp động một bóng thúy thủ lập tức trôi nổi trước người. Thúy thủ này che chắn toàn bộ sự hung mãnh của lôi điện chi lực ở bên ngoài. Sắc mặt người này trở nên vô cùng khó coi, ở trong lôi vân cuồn cuộn lạnh lùng nhìn hàn lập cách đó không xa. Người này không ngờ lại là một thanh vốn tưởng đã chết. Không biết nàng ta sử dụng bí thuật bảo mệnh nào mà có thể thoát được một mạng dưới đòn công kích của ngũ long chát rồi vẫn ẩm núp một bên cả người bình an vô sự. Nhưng đến khi Hàn Lập xuất hiện cứu người rồi chạy trốn khiến nàng ta không thể ngồi yên được nữa mà quyết định xuất thủ. Chỉ là trong lúc sơ ý đã bị khốn tại bên trong thanh sát lôi vân. Lôi vân này tuy không uy hiếp tới tính mạng nhưng cũng khiến một thanh cũng không thể lập tức rời đi. Hàn Lập bị ánh mắt của nàng đảo qua thì cả người bỗng lạnh toát. Nhưng thân hình hắn vẫn không dừng lại, trước mắt đã xuất hiện ở lối ra vào đại điện. Một đoàn thanh hà bao quanh hai người nguyên sao nhiên lễ đang hôn mê. Vừa bay hàn lập vừa sất tay đoàn thanh hà lập tức đem người cuộn đến chỗ hắn. Hai tay thoáng động, mỗi tay ôm ngang hông một người. Hắn hít sâu một hơi tiếng sấm phền vang đoạn trực tiếp vỗ cánh phóng lên trên cao muốn thoát ra khỏi nơi nguy hiểm này. Đúng lúc này dị biến lại nổi lên. Không gian bên cạnh xuất hiện dao động, một đoàn huyết vụ trôi hồi giữa hư không. Từ trong vụ khí phát ra tiếng cười quỷ dị. Một đại thủ đỏ như máu từ hư không xuất hiện chộp về Hàn Lập nhanh như chớp. Huyết thủ xuất hiện đầy quỷ dị cơ hồ là sát ngay bên người Hàn Lập. Cho dù thân thủ Hàn Lập có linh hoạt hơn nữa cũng vô pháp tránh được. Sắc mặt hắn trắng bịch kim quang trên người đại phóng Lúc này hắn chỉ còn biết ngạnh đỡ bằng phòng ngự trên thân Hoành, một tiếng nổ lớn vang lên Nắm ngón trên huyết thủ lập lò huyết quang phá nát lôi bào cùng hát sắc chiến sát trực tiếp chộp lên đầu vai hàn lập hiển nhiên chủ nhân huyết thủ này cũng không có ý định giết chết hàn lập mà chỉ muốn bắt lại mà thôi chỉ là người này đã quá xem thường sức phòng hộ của kim sắc lân phiến trên người Hàn Lập, huyết thủ xé nát hai tầng phòng hộ phía trước mà không tốn chút công sức, nhưng năm ngón vừa trộp lên kim sắc lân giáp thì như chạm phải tường đồng vách sắt, năm ngón tê dại như bị kim châm trượt sang một bên, không thể xé sách ra ngoài của Hàn Lập, chỉ là tình huống của Hàn Lập cũng không tốt hơn chút nào. Dưới một chích của huyết thủ thân hình hắn trở lên loạn troảng thiếu chút nữa đã bị đánh bay. Nhưng cũng may thân pháp của Hàn Lập vô cùng quỷ dị hơn hẳn các tu sĩ bình thường. Hắn khẽ ốn mình đã lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy bóng dáng căn bản không để huyết trào có cơ hội ra tay lần thứ hai. Lúc này huyết quang nơi không chung phủ cận cũng đại phóng. Một móng người đỏ như máu từ cách ăn mặc quen thuộc mà xét thì đây rõ ràng là một con huyết khôi lỗi. Sự lợi hại của con huyết khôi lỗi này không thua gì tu sĩ hợp thể kỳ. Hai con quỷ vật cấp cao bị hàn lập tiêu diệt lúc trước căn bản không thể so sánh với nó. Từ huyết khôi lỗi ở phía xa, sáu mắt không ngừng phun ra huyết sắc quan chủ ngăn cản hai đảo ngân hồng của ngũ long chát. Hai mắt sau đầu của nó bỗng nhiên xoay chuyển lạnh lùng nhìn về phía Hàn Lập. Nhãn quang tử huyết khôi lỗi lúc này đâu hề còn bộ dáng bị người thống chế. Hàn Lập tất nhiên không biết việc này, nhưng hắn lại biết rất rõ bản thân không thể bị con huyết khôi lỗi xuất hiện ngoài ý muốn này dây dưa ngăn cản. Nếu không chỉ cần một người trong đám yêu vương được sảnh tay thì bản thân có chắp cánh cũng không bay thoát. Hướng chi phong ấm kim sắc khóa chặt lục trì vẫn không ngừng nổ vang có vẻ lục túc mà hắn kiên kỳ nhất cũng sắp phá ấm mà ra. Nhưng vào lúc này, huyết khôi lỗi đã quay người lại dùng ánh mắt vô cảm nhìn trầm trầm vào hắn rồi trầm trầm sơ hai tay lên. Mười ngón tay của nó ẩn hiện huyết mang, không ngừng chớp động. Thâm tâm hàn lập run lên, đoạn quát khẽ một tiếng thân hình thoáng chốc đã huyến hóa ra mấy dư ảnh đồng thời tản ra bay về bốn phương tám hướng. Tất cả các dư ảnh trong tay đều có ôm nhị nữ, hình sáng sống nhau vô cùng. Trong mắt huyết khôi lối chợt lóe huyết mang, một quang lập tức nhìn chầm chầm vào một đảo dư ảnh phóng trên mặt đất. Tiếng cười lạnh như hàn băng vạn năm vang lên thân hình nó nhoáng lên hóa thành một mảnh huyết sắc hà quang rồi biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, huyết quang chợt lóe xuất hiện ngay cảnh đảo hư ảnh bị nó nhìn trúng, hai tay nó lập tức vung lên. Vô số đảo huyết sắc trảo mang giết gào xuất hiện bỗng chốc đã bao phủ toàn bộ vư ảnh này. Vư ảnh này đương nhiên là chân thân của hàn lập. Trúc thủ thuật kia của hắn không thể qua mắt huyết khôi lỗi. Nhưng hắn vẫn chấn tính vô cùng, hai tay cũng lập tức chuyển động. Một tay ló lên hôi quang, một tòa hắc sắc tiểu sơn xuất hiện nhanh chóng biến to ra, còn tay kia lập tức bắn ra một mũi thanh sắc tiến đao. Cho dù huyết sắc chảo mang của huyết khôi lỗi vô cùng lợi hại nhưng cũng không có khả năng xé nát nguyên từ thần sơn. Chỉ thấy từng đảo huyết mang liên tiếp đánh lên trên bề mặt tiểu sơn khiến nó cũng không ngừng sung lên, chỉ là cuối cùng vẫn bình an vô sự đón đỡ tất cả trảo mang. Dì Quang trong mắt huyết khôi lỗi chợt lóe, hiển nhiên nó cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lúc này thanh sắc tiến đao được hàn lập phóng ra kia đã bùng phát hồ quang bỗng chốc hóa thành hai đầu thanh sắc lôi dao, chúng gầm lên một tiếng rồi bổ nhào về phía huyết khôi lỗi. Đây chính là lôi dao tiến của thiên bằng tục. Vẻ mặt huyết khôi lỗi không chút thay đổi, hai tay nó lập tức co về trực tiếp chụp lấy hai đầu sao long. Hàn lập thấy cảnh này thì trên mặt lộ rõ vẻ cổ quái, hắn bỗng nhiên lùi lại đằng sau hai bước. Hai cánh sau lưng rung lên. Thanh quang đại phóng. Hắn lại cùng hai người nguyên sao nguyên lệ hóa thành một sợi tơ nhỏ biến mất vào trong hư không. Huyết khôi lỗi gầm nhẹ một tiếng, hai tay phát lực. Hoành hoành, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, hai cỗ huyết hà quét qua đánh bay hai đầu sao long. Thân hình huyết khôi lỗi nhóng lên đỉnh thống chế độn quang tiếp tục truy đuổi. Chỉ là đúng lúc này phía dưới mặt đất ló lên kim quang, một đảo kim sát thương mang, hai đảo đao quang như tuyết từ dưới đất sóng lên chém thẳng vào thân mình huyết khôi lỗi. Huyết khôi lỗi kinh hoàng lập tức biến đổi phương hướng phi đồn thân hình nhóng lên đã xuất hiện ở ngoài mấy trường. Khó khăn lắm nó mới tránh được đòn tập kích bất ngờ này đồng thời đảo mắt nhìn lại chỗ mặt đất vừa rồi. Chỉ thấy phía trên mặt đất xuất hiện hai bóng người kim sắc. Hai người này thân cao hơn trưởng toàn thân vận hoàng kim chiến sáp, một người cầm kim thương, một người cầm song đao. Đây đúng là hai con chim sắc giáp sĩ do giáp nguyên phù hóa thành. Ánh mắt huyết khôi lỗi chợt lóe rồi ngẩn đầu nhìn lên không trung. Chỉ trong một chút trì hoãn này Hàn Lập đát lại xuất hiện ở lối ra vào rồi hóa thành một đảo thanh hồng bay đi. Huyết khôi lỗi hừ lạnh một tiếng đỉnh đuổi theo thì nó đát lại thấy hai gã giáp sĩ xuất hiện ở bên cạnh thân. Trường Thương Dung Đồng hóa thành một đầu kim sắc cử xà há miệng cắn tới, song đao bay múa hóa thành vô số kim sắc phong nhận xé gió ở đến. Phạm Nhân Tu Tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Trường 1501 Vây địch thoát thân Hai kim sắc giáp sĩ đúng là do hàn lập gọi ra từ giáp nguyên Phù Mỗi một người có chừng bảy tám phần thực lực của hàn lập cùng một bộ phận thần thông. Cho nên không thể xem nhẹ hai ảnh khôi lỗi này được. Huyết khôi lỗi tuy rằng kinh nộ nhưng không thể không kiêng nể mà tiếp tục đuổi theo hàn lập. Cho dù nó thi triển thuẫn si thì cũng bị hai kẻ phá quấy này cường ngạnh phá hỏng việc thi pháp. Đoạn hai tay nó sung lên phóng ra một cỗ huyết hồng tinh phong cuốn lấy phong nhận và cử mãng, sau đó lại há miệng. Phúc phúc, hai đạo huyết sắc quang trụ bắn ra nhanh như trước xuyên thùng thân thể hai gã sáp sĩ để lại trên ngực chúng một lỗ thủng cực lớn. Nhưng đúng lúc này thì đồng tử huyết khôi lỗi co rụt lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy toàn thân hai gã kim sắc sáp sĩ bùng lên kim quang. Lỗ thủng cực lớn trên người tự động khép lại Hơn nữa kim thương trong tay một gã giáp sĩ bắn ra điện hồ đạm kim sắc Tiếng sấm nổ vang trong phút chốc điện hồ hóa thành hơn 10 con kim sắc điện xà quỷ gì phóng tới Còn kẻ kia lại ném song đao lên không chung Song đao nhất trời quay tròn năm chiếc đầu thô lâu mơ hồ xuất hiện trong kim quang Từ trong miệng nó phóng ra một câu ngũ sắc hàn diễm Ồ! Ánh mắt huyết khôi lối hiện rõ sự ngạc nhiên. Nhưng chỉ là một chút thần thông này thì đừng nói là ảnh khôi lỗi chỉ có bảy tám phần uy năng của hàn lập mà ngay cả hàn lập tự thân ra tay thì nó cũng không để trong mắt. Hai tay nó huy động kết huyết xung quanh thân thể thoáng hiện điểm điểm huyết quang bỗng nhiên huyết quang bùng lên phóng ra huyết sắc quang cầu đầy trời. Dưới sự thôi động của huyết khôi lối. Những quang cầu này vô thanh vô tức quét đi tám hướng. Âm um, âm, um, vô số tiếng nổ trầm thấp vang lên quang cầu cùng điện hồ quang diễm va chạm vào nhau hóa thành từng đoàn huyết sắc hỏa diễm. Vô luận là hồ quang hay hàn diễm đều tán loạn tiêu thất, còn huyết diễm vẫn tiếp tục cuốn về phía hai gã giáp sĩ bao phủ chúng vào trong nó. Trong tù hai gã ảnh khôi lỗi liều mạng huy động binh khí trong tay ngăn cản phóng ra từng xiên hôi sắc Quang Hà bảo vệ toàn thân, nhưng cũng chỉ có thể khiến tốc độ huyết diễm thoáng chậm lại một chút mà thôi chấm phẩy, sau đó nó lập tức phá tan Quang Hà chui vào người hai gã giáp sĩ. Một màn kinh người xuất hiện. Hai gã sáp sĩ dưới huyết diễm trùng trùng thân thể nhanh chóng tan chảy trong nháy mắt hóa thành hai vũng máu loãng rồi hoàn toàn tiêu biến trong huyết diễm. Huyết khôi lỗi cũng không ngưng lại. Thân hình thoáng đồng hóa thành một đảo huyết quang bắn thẳng tới lối ra vào. Tuy rằng hàn lập dường như đã sớm chạy mất nhưng con khôi lỗi này không thèm để ý. Chỉ cần hàn lập không một hơi chạy ra mấy trăm dặm bên ngoài thì với thần niệm cường đại của nó vẫn có thể dễ dàng tìm ra vị trí của hàn lập sau đó đổi theo. Khi huyết quang thẳng từ dưới mặt đất phóng lên, khôi lỗi chỉ nhìn thấy cung điện ngầm trống trơn chứ nào thấy bóng sáng hàn lập. Độn quang tản đi, huyết khôi lỗi một lần nữa hiện ra. Nó nhìn qua tình hình phụ cận rồi khép hai mắt lại, hai tay thôi đồng pháp huyết. Nó muốn ở nơi này phóng suốt thần niệm truy tìm hàn lập. Chỉ một lát sau, con khôi lỗi này lại mở mắt rồi thét dài một tiếng, huyết quang bùng lên đem thân hình nó hóa thành một đảo huyết hồng bắn đi. Xem phương hướng thì đúng là phía lam sắc thông đạo. Chỉ trước lên vài lần, huyết hồng đã biến mất không thấy bóng sáng. Tốc độ phi đổn toàn lực của huyết khôi lỗi quả thực kinh người. Chỉ sau vài lần trước lóe, huyết sắc đồn quang đã hiện ra tải lối vào lam sắc thông đảo. Dưới thần niệm cảm ứng của huyết khôi lỗi, hàn lập sớm đã thoát ra cả trăm sắm cho nên nó không chút trần chờ thu đồng đồn quang lao thẳng vào trong lam sắc thông đảo. Huyết hồng trước động vài lần đã lao ra ngoài cửa đồng. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng thú hống lớn vang lên tiếng sấm rền vang. Huyết khôi lỗi kinh hãi vội vàng tập trung quan sát xung quanh. Chỉ thấy một con minh lôi thú to đến mấy trưởng đang nằm phục ở trên lối ra quanh thân ngân hồ ngang dọc không ngừng chuyển động. Giống lên một tiếng con thú này lập tức dừng phát xảy gườm gườm nhìn vào huyết khôi lỗi như muốn trực tiếp nhảy bổ vào đối thủ. Không thể nào. Huyết khôi lỗi kinh ngạc thất thanh kêu lên. Ở cung điện phía dưới đã có hai con minh lôi thú, sao ở đây lại còn con thứ ba? Đối mặt với mánh thú loại này, huyết khôi lỗi kinh hãi vô cùng đâu còn tâm trí đuổi theo hàn lập. Trên người nó bùng lên linh quang đoạn tiếp tục tế ra một tấm một bài che trắng trước mặt. Bảo vật này quay tròn một vòng rồi phun ra một khiến quang hà bảo hộ toàn thân. Hai tay huyết khôi lỗi thôi đồng pháp huyết. Từ trên người toát ra từng đoàn huyết vụ đen thân hình ẩm vào trong đó. Đối mặt với Minh Lôi Thú một tồn tại đáng sợ tương đương với hợp thể đỉnh phong tâm trạng huyết khôi lỗi như lâm đại địch nó liên tục ra cố phòng ngự của bản thân. Chỉ có như vậy nó mới có thể chống đỡ nổi đợt công kích của Minh Lôi Thú rồi từ đó tìm kế thoát thân. Chỉ trong một chút trì hoãn đó, phiến dư không tại phủ cận truyền tới từng chàng ông Minh. Từng đảo ngân phù quỷ gì xuất hiện trong hư không, linh quang ló lên chúng đồng thời bảo liệt. Ngân quang đại phóng, dưới sự quay cuồng của vô số phù văn. Một tòa ngân sắc quang trận mơ hồ thành hình. Đây đúng là cổ cung thiên càn phù mà Hàn Lập đã bố trí từ trước. Cũng không biết hắn sử dụng bí thuật gì mà tuy thân mình ở ngoài trăm giảm vẫn có thể phát động mai phục với huyết khôi lỗi. Vẻ mặt con minh lôi thú bóng hiện lên thần thái cổ quái thân hình phục xuống ra bộ sắp công kích nhưng lúc này lại đứng trên quan trận. Huyết khôi lỗi dùng mình thâm tâm cảm thấy bất ổn, nhưng khi nhìn qua tư thế của minh lôi thú thì lại tỏ ra do sự rồi hạ thân xuống mặt đất. Chỉ là thân hình nó vừa mới hạ xuống được mấy trượng thì tiếng chim kêu lạnh lót vang lên, ngân quang chợt lóe. Một con ngân sắc hỏa điểu xuất hiện trong hư không một cách đầy quỷ dị. Điểu này chỉ to hơn một xích. lúc này nó khá mỏ phun ra hơn 10 khỏa thanh sắc viên châu. Tất cả chúng đều nhanh chóng cùng ở tới huyết khôi lỗi. Trong lòng huyết khôi lỗi cả kinh. uy lực của viên châu này chính mắt nó vừa chứng kiến nên sao dám cường ngạnh tiếp đón. Tránh sang một bên. Với khoảng cách gần như vậy hơn 10 khỏa viên châu đã hóa thành thanh sắc quang đoàn phóng tới. Thời gian đã không còn kịp để né tránh. Rơi vào đường cùng, huyết khôi lỗi chỉ có thể cấp tốt lùi về đằng sau tạm thời kéo giãn khoảng cách. Điều làm huyết khôi lỗi không ngờ tới là trong lúc hắn lùi lại thì thân người lại tiến vào trong đoàn ngân sắc phù văn. uy năng của cửu cung thiên càn phù đúng lúc này bắt đầu bộc phát. Huyết khôi lỗi chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang sáng lạn cảnh sắc bốn phía phiêu động không ngừng toàn thân nó không biết từ khi nào đã chìm vào trong một biển bạch vộ. Huyết khôi lỗi kinh hãi, nó vội vàng đảo mắt nhìn khắp mọi nơi nhưng chỉ thấy lầu cao điện ngọc khí thế vô cùng che chín cả đất trời. Huyết khôi lỗi bóng trở lên ngẩn ngơ. Lấy kiến thức của nó chỉ liếc mắt đã nhận ra cấm trí này có uy lực không nhỏ, muốn trong khoảng thời gian ngắn thoát ra chỉ sợ là không có khả năng. Cùng lúc đó ở phía ngoài quang trận, hơn chục thanh sắc quang đoàn đang phóng tới cũng dừng ngay lại không nhập vào bên trong pháp trận mà đứng lơ lửng một chỗ, tất cả đều hiện lại thành hình viên châu. Tiếp đó, thanh quang bao trùm mặt ngoài lôi châu chợt tắt, chúng bay ngược trở lại. Tất cả được ngân sắc hỏa điều há miệng nuốt xuống bụng. Ngân sắc hỏa điệu vũ động hai cánh hót lên lanh lành tràn đầy vui sướng. Con minh lôi thú trên không cũng phát ra tiếng viên đề quái gì. Ngân sắc hồ quang chạy dọc toàn thân lập tức biến mất thay vào đó là từng đoàn hắc mang. Hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành một con chỉ lông đen cao nửa thước. Đây đúng là đề hồn thú. Con thú này vừa thấy pháp trận vây địch thành công thì không chút do sự quay đầu hóa thành một đảo quang bay vụt về hướng trời xa. Ngân sắc hỏa điểu lượng trên không vài vòng rồi cũng hóa thành điểm điểm ngân diễm biến mất tại chỗ. Ở cách nơi này hơn trăm dặm hàn lập sùng hà quang cuốn lấy nhị nữ cấp tốc độn quang mà đi. Bỗng thần sắc hắn khẽ động, vẻ mặt đầy vui mừng. Một tay hắn lập tức kháp quyết rồi vung lên tóm về phía dư không. Quanh, một tiếng vang nhỏ nổi lên, một đoàn ngân sắc hỏa cầu bỗng nhiên xuất hiện quay tròn rồi hóa thành ngân sắc hỏa điểu. Hỏa điểu này vừa hiện hình đã lập tức há miệng phun ra hơn 10 viên lôi châu. Hàn lập cuốn tay áo thu lấy lôi châu tiếp đó hỏa điểu trực tiếp nhập vào trong người Hàn lập biến mất vô tung vô ảnh. Quang mang trong mắt hàn lập chợt lóe, dường như nghĩ tới cái gì đó, hắn từ từ giảm chậm độ quang lại. Chỉ một thoáng sau, từ phía xa xa truyền đến tiếng rít gió. Một đạo quang từ trên trời hạ xuống đầu vai hàn lập chấm phẩy, quang tắt đi để lộ ra thân hình tiểu hầu so để hồn thú hóa thành. Hàn lập mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ chùm lông trên đầu tiểu hầu. Vừa rồi cũng nhờ hắn để lại một tia thần niệm trên mình hỏa điểu nên biết rõ đợt phối hợp hành động của đề hồn thú cùng phệ linh hỏa điểu. Chỉ là việc có thể dễ dàng vây khốn con huyết khôi lỗi kia đến vậy cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Tay áo sung lên tiểu hầu lại hóa thành một đảo quang chui vào trong linh thú hoàn. Tiếp theo hàn lập không hề bảo trì pháp lực hai cánh sau lưng vỗ mạnh tại ngũ sắc linh mang cùng thanh sắc hà quang thiểm đồng hóa thành một sợi tơ nhỏ phá không mà đi chỉ thoáng chốc sợi tơ này đã biến mất phía cối chân trời mất hẳn bóng sáng cùng thời gian đó tại cung điện ngầm dưới đất một thanh vẫn bị khốn trong đám lôi vân nhưng dưới từng đợt công kích mãnh liệt của nàng thì lôi vân cũng sắp sửa tiêu biến. Mà tại phía trên lục trì, Mỹ phụ đầu bạc cùng huyết bào nhân tử huyết khôi lỗi đang khổ sở ngăn cản đòn công kích từ ngũ long chát. Ở bốn phương tám hướng xung quanh họ có vô số cự nhận bay múa. Vô số hàn quang toát ra từ trên thân cự nhận, độ sắc bén của nó quá kinh khủng cho dù hai người một khôi lỗi đát liên thủ, cũng đã tiêu hao hơn 10 bảo vật chấm phẩy, bọn họ chỉ có thể cố gắng dùng chân nguyên phát động thần thông bảo mệnh, miễn cứng để hàn quang này không chạm vào người. Trên không chung, hắc sắc quang trận chỉ còn cách đầu bọn họ hơn 10 trượng tùy thời có thể lập tức áp xuống. Về phần hơn trăm xanh quỷ binh của Mỹ phụ đầu bạc vẫn đang chiến đấu cùng một quỷ vật cấp cao đi cùng kim sáp khôi lỗi lúc trước. Đám quỷ binh này liên thủ phối hợp đang chiếm lấy thượng phong, vây lấy đầu quỷ vật vào trong trận. Còn kim sáp khôi lỗi liên tục vũ động hai tay kháp quyết. Thần sắc trong mắt vô cùng bất định tựa hồ muốn làm điều gì đó nhưng lại do sự. Tại cuộc diện hỗn loạn này, kim sắc quang trần phong ấm bề mặt lục trì bỗng nhiên nổ vang rồi tan biến, bạch sắc linh vụ ở bên dưới cuồn cuồn phun lên. Trong trì vang lên một tiếng hét xài, bạch quang lóng lên, một bóng người cao lớn từ bên trong bay vọt ra. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1502, chuyển luôn tổ âm trận, chỉ một thoáng trong khu vực kim sắc quang trận bao phủ lại vang lên tiếng động vang vòng đất trời, quang mạc sung lên kịch liệt, mặt đất không ngừng bị xé sách phát ra tiếng ầm ầm không dứt, Lấy bề mặt cung điện ngầm làm trung tâm mặt đất trong phạm vi vài dặm đều bị vô số đảo Quang trụ thô to từ dưới phóng lên phá ngát ầm ầm sụp đổ cung điện hoàn toàn đổ xuống đến cuối cùng còn sót lại một hố lớn vô cùng ở bên cạnh miệng hố cũng có vài vết nứt thất lớn như những con mãng xà to cả trưởng uốn mình chạy dài hơn 10 dặm ra phía ngoài từ dưới hố phát ra tiếng nổ hống không ngừng Linh quang bùng lên rồi bắn ra khỏi miệng hố Trong đó có một đoàn linh quang ở hơn trăm trường phía trước Sau khi lao lên khỏi mặt đất thì lập tức phóng đi như chớp giật Khi thẳng tới lối vào lam sắc thông đảo rồi lao ra ngoài hắc sắc quang mạc Nó lập tức phá không mà đi, phóng thẳng về phương xa Vài đoàn linh quang ở phía sau lại lâm vào tranh đấu Chúng một mặt ra tay công kích lẫn nhau, một mặt đuổi sát theo quang đoàn phía trước. Một quang đoàn trong đó đột nhiên thoát ly khỏi cuộc chiến tự động biến đổi phương hướng đơn độc sời đi. Trong nháy mắt, phổ cẩn hắc sắc quang mặt lại yên tĩnh trở lại. Không có một tiếng động. Hàn lập một mặt dùng thanh hà cốn lấy hai người nguyên giao mà phóng đi, một mặt tẩn thận dùng thần thức xem xét tình trạng ấm ký bên trong cơ thể. Hoàn hảo, ấm ký cho đến bây giờ vẫn còn bị phong ấm chưa hề bị kích động. Hành lập lúc này mới an tâm một chút, nhưng cũng không hề dám buông lòng hoàn toàn. Hắn biết rõ là vì mấy tên yêu thương có việc bên người nên không sảnh phân tâm để ý tới hắn. Chờ đám người lục túc giải quyết xong mọi việc thì chắc chắn sẽ thôi đồng ấm ký. Hắn căn bản không thể áp chế được lâu. Cho nên Hàn Lập mang theo hai người nhưng không đỉnh điên cuồng tắm đầu chạy trốn. Bay được hơn trăm ngàn dặm, phía trước xuất hiện một phiến núi non nồng đậm âm khí. Trong lòng Hàn Lập thoáng động tự đánh giá một chút rồi lập tức mang theo nhị nữ hạ xuống đó. Thoáng chớp lên vài cái thanh hồng đã nhập vào bên trong hắc khí biến mất vô tung vô ảnh. Khiến núi non này cũng không hoang vắng tiêu điều như Hàn Lập tưởng từng ngọn núi nhấp nhô bất đồng, ngoại trừ một số bụi cây màu xám thấp bé thì còn có cả đại thụ sinh trưởng. Nhan sắc của cây tối nơi đây có chút ảm đảm, nhưng cành lá lại cực kỳ tươi tốt, cơ hồ bao phủ hơn một nửa đỉnh núi. Hàn Lập bay trong vùng hát khí một lát rồi quyết định hạ xuống một hẻm đá nhỏ. Thần niệm của hắn đảo qua nơi đây xác định không có quỷ vật cường đại cư trú thì lập tức vung tay phóng ra một thanh kim sắc tiểu kiếm. Khẽ nhoáng lên. Tiểu kiếm hóa thành mấy đảo kim quang cuồng mánh chém lên trên vách núi. Âm thanh ầm ầm, không ngừng vang lên thoáng chốc một đồng khẩu cực lớn đã hiện ra. Kim quang phản phất như linh xà chui vào trong đó. Hàn lập chắp hai tay sau lưng đứng trước đồng khẩu. Qua một tuần trà kim sắc tiểu kiếm đã quay trở về. Thần sắc hàn lập khẽ đồng, hắn lập tay lấy ra một chồng tiểu kỳ màu sắc khác nhau chấm phẩy, đoạn vung tay ném ra, quang mang đủ mọi màu sắc nhập vào bên cạnh đồng khẩu rồi biến mất. Nhất thời một cỗ hắc vụ tương tự như âm khí nơi đây cuồn cuộn trào ra, bỗng chốc trộn lẫn vào âm khí vùng phổ cẩn. Hàn lập hướng một tay ra khẽ vẫy thanh hà phía sau sau còn thân hình hắn nhoáng lên một chút rồi bay vào trong đó. Hai người được thanh hà bao bọc cũng đồng sản trôi nổi tiếng vào trong hắc khí. Chỗ ẩm nút tạm thời này cũng không lớn lắm, chỉ độ hơn 10 trượng mà thôi. Nhưng vị trí lại cực kỳ kín đáo, nối thẳng tới giữa bụng núi. Thân ảnh Hàn lập xuất hiện ở phía cuối thạch động. Cuối cùng hắn khoanh chân ngồi xuống tựa lưng vào thạch bích. Hai người bị Thanh Hà cuốn tới đây cũng chầm chậm hạ xuống mặt đất. Thanh Hà chợt lõi rồi tán loạn biến mất. Hai mắt nhị nữ vẫn nhắm chặt, hôn mê chưa tỉnh. Hàn Lập cũng không có gì ngạc nhiên với việc này. Huyết Ti kia vốn là tà vật. Hơn nữa vì muốn giải trừ tấm chế cho hai người trong khoảng thời gian ngắn nên hắn đã mạnh mẽ sử dụng ít tà thần lôi trên thân thể hai người. Mà thân thể cả hai là là bán quỷ thi thể tất nhiên không thể bình yên thừa nhận uy lực của thần lôi được. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc thân thể hai người nguyên sao không được mạnh mẽ, nếu đổi lại là thân thể mạnh mẽ của Hàn Lập thì căn bản không cần để ý đến một chút thống khổ đó. Chẳng qua hàn lập lúc trước sám thi triển thủ đoạn như vậy thì chắc chắn cũng có biện pháp cứu tình hai người. Chỉ thấy hai tay hắn lói lên linh quang, hơn 10 cây ngân châm xài nhỏ cùng một trồng thanh sắc phủ triển xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn dương một tay lên, hơn 10 cây ngân châm hóa thành ngân ti lập tức bắn thẳng vào thân thể nhị nữ, chỉ để lộ một nửa thân châm ở bên ngoài. Hai người tuy chưa tỉnh lại nhưng trên mặt xuất hiện đầy vẻ thống khổ. Hàn lập coi như không thấy, phù triển trên tay kia lại hóa thành một mảnh thanh quang chụp xuống đầu nhị nữ. Dưới thanh quang lập lòi, vẻ thống khổ của nhị nữ chậm rãi tiêu biến, khí sắc trở lên tốt hơn. Hai tay hàn lập tiếp tục kháp quyết. Từng đạo pháp huyết huyền ảo xuyên thấu thanh sắc quang mạc tiến thẳng vào cơ thể nhị nữ, còn hơn 10 cây ngân châm theo pháp huyết được đánh ra mà không ngừng rung lên một cách có quy luật. Hàn lập thở nhẹ ra một hơi, khẽ phất tay. Bên ngoài thân thể nhị nữ chợt lóe ngân quang, hơn 10 sợi ngân ti lập tức bắn trở về trong tay của hắn. Hàn lập mở miệng nhàn nhạt lên tiếng. Hai vị đạo hữu còn không tỉnh lại, Thanh âm hàn lập tuy không lớn nhưng trong khi nói đã thoáng vận dụng thần thông kinh thần thứ chấm phẩy, đương nhiên chỉ là một chút mà thôi nên căn bản sẽ không đả thương đến thần thức nhị nữ. Một chút đó đủ để hoán tình hai người. Nguyên sao khẽ, ừ, một tiếng rồi mở to cặp mắt yêu chiều, ánh mắt có chút mê mang nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức ngồi dậy. Hàn đảo dấu, là ngươi. Vừa thấy hàn lập ngay bên cạnh thần sắc nguyên sao mới thả lỏng bờ môi anh đào khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Chỉ là hàn lập nhanh chóng thoát tay biểu tình an cần. Nguyên cô nương có chuyện gì thì lát nữa hãy nói trước hết kiểm tra nội thể có việc gì không. Nguyên sao biến sắc đoạn gật đầu ngồi khoanh chân lại bắt đầu nhắm mắt. Ngay sau đó đến lượt nhiên lệ tỉnh lại. Nàng tiếp tục được Hàn Lập nhắc nhở nên đồng sáng ngồi đả tỏa thi triển nội thị thuật kiểm tra thân thể. Qua một lát sau, hai người thở dài một hơi đồng thời mở mắt. Những thứ trong cơ thể ta đã được thanh trừ sạch sẽ, nếu không có Hàn Huyên ra tay thì ta cùng sư mũi khó thoát khỏi kiếp nạn lần này. Nhiên lễ đứng dậy vòng tay thi lễ với Hàn Lập. Trước khi các nàng hôn mê tuy thân thể mất đi tự chủ nhưng thần thức vẫn còn thanh tỉnh vô cùng. Từ lúc bị thi chuyển cấm chế toàn thân thì trong lòng hai người vô cùng kinh hãi, sợ Mỹ phụ đầu bạc hạ độc thủ. Nhưng không ngờ rằng dưới tình huống như vậy Hàn Lập còn có thể xuất hiện bên cạnh cứu hai người các nàng. Sau khi hôn mê, nghiên lệ tuy không biết hàn lập rời đi được băng cách nào nhưng chắc chắn là hung điểm vô cùng. Cho nên lời cảm tạ này của nàng hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Nguyên sao cũng theo nghiên lệ đồng giảng thi lễ, tuy rằng không nói gì nhưng vẻ cảm kích trên mặt thì lộ rất rõ. Hai vị đảo hữu không cần quá để tâm tại hạ làm vậy cũng là vì chính mình mà thôi. Hiện tại ta đang mạnh mẽ trấn áp ấm khí trong cơ thể, nhưng cũng không thể duy trì bao lâu. Đám người quỷ bà lúc nào cũng có thể thôi động nó. Hai vị không ngại có thể kiểm tra xem âm khí nơi đây có đủ để giúp ta giải trừ ấm khí hay không, sự tình liên quan đến mạng sống nên Hàn Lập cũng không khách khí mà trực tiếp nói thẳng đến việc giải trừ ấm khí nghe hàn lập nói vậy thì hai người nguyên sao nhiên lệ khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi quay sang quan sát bốn phía cảm nhận âm khí nơi đây âm khí nơi này tuy rằng chưa đến mức ngưng kết như chúng ta mong muốn nhưng dùng để giải trừ ấm khí cũng có bảy tám thành nắm chắc hàn Hương cảm thấy chúng ta tìm một chỗ âm khí ngưng kết hơn hay là nên mạo hiểm ở đây một lần nguyên sao cúi đầu trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói. Sáu bảy thành thế là đủ. Nếu tìm địa phương khác chỉ sợ thời gian không cho phép. Đám yêu vương kia nếu đã biết chúng ta không chết thì một khi sảnh tay nhất định sẽ thôi đồng ấm ký truy tìm. Hàn lập cân nhắc một chút rồi dứt khoát trả lời. Tính cách hắn tuy luôn luôn không muốn làm chuyện không lắm chắc nhưng nếu đến lúc cần phải chọn lựa thì hàn lập sẽ không chút do dự. Được ta cùng sư muội theo ý huynh, lập tức bố trí chuyển luân tổ âm trận. Bằng vào uy lực trận này trong khoảng thời gian ngắn có thể tụ tập được âm khí kinh người. Mượn dùng âm khí chi lực ba người chúng ta hợp lực một phen là có thể khu trừ âm khí kia. Nhiên Lệ thấy Hàn Lập quả quyết như vậy thì vẻ mặt cũng lộ vài phần tán đồng. "Chuyện Nhiên nàng ta cũng muốn khai giải âm khí ngay tại nơi đây." Một đôi mắt đẹp của Nguyên Giao thoáng chuyển vài lần rồi cũng gật đầu đồng ý. Thời gian hạn hẹp nên ba người cũng không tiếp tục nói thêm điều gì vô nghĩa. Cả ba lập tức bay ra khỏi đồng quật hướng lên không trung. Ánh mắt nhiên lệ đảo qua vùng phủ cận rồi nhấc tay, âm phong cuồn cuồn ngưng tụ lại trong thoáng chốc hóa thành một cây hôi sắc tiểu kỳ. Đoạn nàng ném thẳng cờ này lên không trung trong miệng khẽ lầm nhầm khẩu quyết. Dưới sự thôi động của pháp quyết, tiểu kỳ không ngừng chuyển động trong không trung, đồng thời phun ra vô số đảo hôi ti như mưa bay đầy trời. Hàn lập hiếp mắt nhìn lá cờ nhỏ trên không trung. Kết quả, vô số âm ti đó bỗng nhiên ngưng tụ vào một chỗ hóa thành một cây tiêm truy trực tiếp đánh lên gò đất cách đó không xa. Tìm được rồi, chỗ đó chính là nơi âm khí nồng đậm nhất thích hợp đặt trận nhãn của truyền luôn tù âm trận thanh âm nhiên lệ từ không trung vọng xuống nguyên giao đang đứng sóng vai cùng hàn lập nghe được lời ấy thì sắc mặt hiện ra vẻ vui mừng lúc này ba người trực tiếp bay qua đó hàn lập vẫn tiếp tục lơ lửng trên không trung cảnh dưới còn hai người nguyên giao bắt đầu lấy gò đất kia làm trung tâm bố trí một siêu cấp đại pháp trận Diện tích của pháp trận này có thể bao quát cả gò đất phía dưới vào trong nó. Hàn lập trên không trung nhìn pháp trận đang dần dần thành hình bên dưới, hắn khẽ sợ cầm như nghĩ tới điều gì đó. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1503. Thi pháp trừ hoạn. Hai người bố trí pháp trận lâu như vậy khiến Hàn Lập có bình tĩnh thế nào cũng không khỏi lo lắng một chút. Dù sao thời gian đối với hắn lúc này là vô cùng quý giá, đám người lục túc tùy thời đều có khả năng thôi đồng ấm ký trong cơ thể hắn. Chẳng qua do bản thân Hàn Lập an hiểu trận pháp chi đảo nên cũng biết bố trí đại pháp trận phức tạp thế nào, bởi vậy vẫn cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng xuống. Thời gian khoảng một bữa cơm trôi qua, hai người nguyên gia từ dưới bay đến chỗ Hàn Lập. Vẻ mặt nhiên lệ mỉm cười. Hàn Huyên pháp trận đã bố trí xong. Hiện giờ có thể ngưng tụ âm khí thu trừ ấm khí. Hàn lập vừa định trả lời nàng thì bỗng nhiên khắc mặt hán trắng bịch thanh quang bên ngoài cơ thể nhộn nhạo liên hồi. Đây là nhị nữ hoàng sợ. Nguyên sao thất thanh hô lên. Có người thôi đồng ấm ký. Nhưng không biết là người nào trong nhóm yêu vương. Trên người hàn lập ló lên kim quang, sau khi ổn định lại thân hình thì âm trầm mở miệng đang nói chuyện đồng thời hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể chợt cao chợt thấp không ổn định. nhị nữ liếc mắt nhìn nhau lộ rõ vẻ lo lắng. không vấn đề gì hiện giờ ta còn có thể áp chỗ ấm khí này. nếu chúng ta thu trừ ấm khí trước khi tiếp tục bị thôi động thì sẽ vô sự. hàn lập miễn cứng khoát tay cười nói. lời của hàn huyên chí lý sư tỷ chúng ta mau thi pháp thôi.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 Nhưng một khi Hàn huyên hôn mê thì sẽ không thể tự mình dẫn âm khí tiến nhập cơ thể như vậy sẽ khiến thi pháp thất bại. Hàn huyên hiểu được ý của tiểu mùi chứ, thần sắc nhiên lệ ngưng trọng nói. Chút đau đớn đó đối với người khác thì không nói nhưng Hàn mố có vài phần tự tin vào thân thể của mình. Hàn lập mỉm cười, không chút để ý trả lời.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 Nhiên lệ cũng yên tâm khẽ gật đầu chấm phẩy, ba người đồng thời hạ xuống trận nhãn tại gò đất phía dưới. Đỉnh gò đất này chỉ rộng hơn 10 trường, lúc này có một pháp trận loại nhỏ bố trí ở đó. Đây là loại trận trong trận. Ba người nhẹ nhàng bước vào bên trong pháp trận loại nhỏ này. Hàn lập ngồi xiếp bằng ở giữa, nhị nữ ngồi ở hai bên sườn phía sau. Hàn lập chậm rãi nhắm mắt lại còn nhị nữ đồng thời há miệng phun ra một viên châu đen thủi. Hai viên châu này quay tròn từ hướng tới phía trung tâm của pháp trận, thảm vào hai cây rãnh đã được chuẩn bị sẵn ở trong đó. Sau đó nhị nữ đồng thời bắt quyết thôi đồng pháp trận. Từ bốn phía pháp trận nổi lên từng đoàn hôi hà rồi tỏa rộng ra bốn phía.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 Vô luận là âm khí tinh thuần trên không hay dưới đất đều hóa thành từng đoàn hắc khí cuồn cuộn chảy vào bên trong khiến luốc xoáy màu đen này càng lúc càng lớn mạnh. Phạm vi hấp thu âm khí cũng mở rộng ra thêm. Hàn lập lúc này nếu nhìn lên đoàn luốc xoáy trên trời thì sẽ thấy tại khu vực trung tâm có một đoàn hắc sắc quang hà không ngừng chuyển động đánh nát các loại âm khí sau đó một lần nữa xung hợp chúng lại với nhau. Bên trong đang từ từ hình thành một viên cầu tối đen như mực. Ở giữa viên cầu đen thủi đó mơ hồ tỏa ra linh ác kinh người tựa hồ trong đó bao hàm một cố lực lượng cường đại tùy thời đều có thể phóng ra từ trung tâm lúc xoáy. Nguyên sao và nghiên lệ vẫn cúi đầu cùng nhau niệm từng tràng chú ngữ tối nghĩa huyền ảo, hai tay không ngừng huy động đánh ra từng đạo pháp quyết lên pháp trận loại nhỏ ở chỗ mình khiến lúc xoáy trên không trung càng lúc càng xoay tròn nhanh hơn. Một lát sau, số lượng âm khí mà lúc xoáy hấp thu đã đến mức hãi nhân. Đúng lúc này. Xa xa bốn phía truyền tới vô số tiếng tiêm minh tiếng quỷ thiếu liên miên không dứt chấm phẩy. Tựa hồ vô số quỷ vật nơi này đều bị cơn lúc màu đen trên không trung hấp dẫn mà đến. Nguyên sao nghe thấy tiếng tiêm minh này thì khẽ cao mày tuy rằng từ khí tức chúng phát ra thì chưa cảm giác được sự tồn tại của quỷ vật cường đại tới đây nhưng vạn nhất trong lúc thi pháp mấu chốt lại có nhiều quỷ vật như vậy tấn công vào pháp trận thì cũng không phải là chuyện hay ho gì xem ra các nàng vẫn xem nhẹ sự hấp dẫn trí mạng của âm khí tinh thần với đám quỷ vật này. Nhưng chưa chờ các nàng đứng dậy tiêu diệt đám quỷ vật cấp thấp thì hàn lập vốn đang ngồi phía trước thoáng vung tay phóng ra một đoàn u quang cùng một đoàn kim quang. Hào quang chợt tắt, một đầu báo cùng một đầu tiểu hầu hiện ra. Đây đúng là đề hồn cùng báo lân thú sau khi tiến dai. Nhì thú vừa hiện thân thì hàn lập nhanh chóng dùng thần niệm phân phó Tiểu hầu hóa thành cử viên cao hơn 10 trượng ngựa cổ hống to rồi phóng tới đám quỷ vật còn thân hình báo lân thú cũng nhanh chóng huyến hóa ra hơn 10 đạo tàn ảnh lao đến một góc khác. Nguyên sao thấy vậy thì ngẩn ra, nhiên lệ lại mỉm cười lên tiếng. Nguyên sư mùi không cần lo lắng, hàn huyên có thể cứu thoát chúng ta từ trong tay đám người quỷ bà thì có thể thấy được thần thông to lớn thế nào. Nên đương nhiên sẽ có biện pháp đuổi hết đám quỷ vật này không để chúng quấy rầy chúng ta thi pháp. Sư tỉ nói đúng quả là sao Nhi đã quá lo lắng rồi. Nguyên sao mỉm cười. Nhiên cô nương quá xem trọng Hàn mố rồi, chỉ là đám quỷ vật này đúng là không cần để ý. Hàn lập vẫn không mở mắt, chỉ mỉm cười trả lời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 Nàng ta tuy tin rằng đám quỷ vật kia không phải đối thủ của hai đầu linh thú này nhưng nhanh như vậy cũng khiến nàng có chút bất ngờ. Hàn lập nghe vậy chỉ cười cười. Đầu báo lân thú kia hoặc là tự mình giết chết một đám quỷ vật còn đại bộ phận đều chỉ đuổi đi mà thôi. Còn đám quỷ vật cấp thấp bên đề hồn thú đều đã chui cả vào bụng nó. Hàn lập không để ý tới sự ngạc nhiên của nghiên lệ mà lại nói. Ta đã điều hòa tốt kinh mạch trong cơ thể thấy trên không chung cũng tụ tập được không ít âm khí, chúng ta bắt đầu thi pháp thôi, hiện tại chỉ có một gã yêu vương thôi đồng âm ký, nhưng nếu có thêm một hai người nữa thì ta sợ rằng không thể ngăn chặn. Xem ra cũng đủ rồi, sư muội thi pháp thôi, niên lệ ngẩn đầu nhìn về lúc xoáy trên không chung, nàng khẽ nhíu mắt sau đó ngưng trọng nói nguyên sao không nói lời nào chỉ gật đầu đồng ý lúc này trong tay nhị nữ chợt lói hắt hà mỗi người đều cầm một cây phiên kỳ màu đen sau đó ném tới hai bên sườn pháp trận thoáng một chút chúng đã hóa thành hai cây cử phiên đứng sừng sững trong pháp trận tiếp theo nhị nữ lại khát huyết âm âm tiếng động truyền xuống từ trên cao mặt ngoài hắc sắc viên cầu bên trong lúc xoáy lói lên hà quang từ từ chuyển động Phía dưới lại có hai đoàn quang hà bao vây lấy hai cỗ hắc khí nồng đậm như dịch thể trực tiếp nhập vào hai cây cử xiên bên dưới. Toàn thân nguyên sao nhiên lệ ngồi xếp bằng ở phía sau hàn lập bóng cuồn cuồn hắc khí, một cỗ linh áp cường đại phát ra từ trên người cắt nàng. Nhị nữ đồng thời quát lên một tiếng, bốn tay nhanh chóng cách không đạn chỉ hướng về phía hàn lập. Suy suy tiếng xé gió mãnh liệt vang lên. Vô số đảo Hắc ti từ đầu ngón tay nhị nữ liên tục nhập vào hai lòng bàn tay hàn lập. Thân hình hàn lập chỉ thoáng sung lên nhưng không hề có việc gì. Nguyên sao nhiên lệ thấy vậy thì khẽ liếc nhau trên mắt cả hai đều hiện rõ sự thâm phục. Chỉ là Hắc ti bắn ra từ hai tay nhị nữ dày đặc như mưa trong phút chốc đã tiến nhập vào tất cả mọi nơi trên thân thể hàn lập nhưng ngoại trừ thanh quang thiểm động bên ngoài cơ thể hàn lập thì không có một chút khác thường. đến khi này hai người nguyên sao cùng nhiên lễ cũng không còn tâm trạng bội phục mà cùng hít sâu một ngụm khí lạnh. phải biết rằng lúc trước khi hai nàng bị ít tà thần lôi thập thể thì trong nháy mắt đã đau nhức tới mức hôn mê bất tỉnh. hiện giờ cường độ âm khí mà hàn lập chịu đựng đắt hơn xa số lượng ít tà thần lôi các nàng phải chịu khi trước. Nhị nữ không khỏi có chút trần chờ, Tiếp tục quán trú âm khí, ta đã cảm thấy một ấm khí trong đó hoạt động. Ngay lúc nhị nữ so sự thì thanh âm nhàn nhạt của hàn lập vang lên. Nghe thấy hàn lập nói vậy, nhiên lệ hít sâu một hơi ra hiệu cho nguyên sao rồi tiếp tục thúc dục bí thuật trên người niên lệ hắc khí quay cuồng từng trận càng ngày càng đậm sau đó ngưng tụ thành một đoàn hắc quang che phủ toàn bộ thân hình vào trong đó nguyên sao bên kia thoáng do sự nhìn hàn lập nhưng thấy thần thái ổn định của hắn thì cũng tiếp tục thi pháp trên người đồng dạng hiện lên hắc sắc quang hà một lát sau phúc phúc hai đạo quang trụ đen như mực từ trong hai đoàn hắc hà bắn ra nhập vào trong cơ thể hàn lập Với một số lượng âm khí lớn như vậy quán trú vào trong cơ thể, Hàn Lập vẫn không kêu lên một tiếng thân hình thoáng run lên bên ngoài thân bùng phát thanh quang. phàm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1504 Thối tinh chuyên Một lúc lâu sau, lúc xoáy phía trên không bắt đầu dừng không tiếp tục xoay tròn. Một viên cầu đen như mực đường kính lên tới hơn 10 trượng từ trong lúc xoáy chầm rãi bay ra thỉnh thoáng có hắc sắc quang hà thổi quét xuống cuồn cuồn rót âm khí vào hai cây phiên vị cực lớn ở giữa pháp trận. Hai cây cử phiên này thông qua lực cấm chế đem một cố lực lượng tinh thuần rót vào bên trong trận nhẫn.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 Hắc sắc quang cầu cực lớn huyền phù trên không trung cũng dần dần nhỏ đi cũng bởi âm khí tinh thuần bên trong liên tục tuôn ra. Bỗng nhiên ở phía dưới pháp trận truyền ra một tiếng hô thật lớn khiến hắc sắc quang hà nhộn nhão hẳn lên. Tiếp theo, xanh, một tiếng, một đoàn lục quang to bằng nắm tay phá vỡ hắc hà vọt ra bên ngoài rồi xoay tròn có vẻ như muốn tìm phương hướng bay đi. Tiếng hừ lạnh ở phía dưới vang lên. Một đảo kim sắc kiếm quang từ dưới hắc hà nhanh chóng bắn ra hóa thành một đoàn kim mang trói mắt chém nát lục quang. Hắc hà quay cùng một trận rồi dần dần tản ra để lộ bóng sáng ba người đang ngồi xiếp bằng bên trong. Đồng thời âm thanh vận chuyển của pháp trận loại nhỏ cũng tạm thời dừng lại. Làm phiền hai vị đạo hữu, ấn ký thứ nhất đã được loại bỏ, chúng ta lại tiếp tục thôi, từ trong hắc hà truyền ra tiếng hàn lập. Tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn không thể che hết sự dưng phấn bên trong. Hàn huyên quán trú nhiều âm khí như vậy thân thể của huyên còn có thể chống đỡ được tiếp sao, hay là nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tiến hành thanh âm nữ tử vang lên, giọng nàng đầy vẻ quan tâm. Đa tả ý tốt của nguyên cô nương, nhưng thời gian cấp bách cần phải nắm chắc thời gian giải quyết hết ba ấm khí còn lại mới được, để chậm rất dễ sinh biến. Hàn lập cười khổ một tiếng. Nếu hàn huyên cảm thấy không sao thì ta cùng sư muội cũng không khuyên nữa. Đạo vô nếu thấy thực sự không thể kiên trì thì cần phải nói một tiếng. Thanh âm nghiêm túc của nhiên lệ vang lên. Hàn Mỗ đã biết. Chúng ta tiếp tục thôi. Hàn lập cười nhẹ, khẩu khí không hề do sự. Nguyên sao khẽ than nhẹ một tiếng hắc sắc hà quang bên trong pháp trận đại thịnh tiếng ông minh tiếp tục vang lên tại hắc hà thân hình hai người nguyên giao trở lên mơ hồ các nàng tiếp tục thi pháp phóng ra từng đạo hắc sắc quang trụ hướng thẳng vào cơ thể hàn lập Ngay lúc Hàn Lập bước ra rồi hủy diệt ấm ký đầu tiên thì ở cách chỗ bọn họ hơn 10 ngàn sẵm, tại một tòa núi cao hơn ngàn trượng có một người đang đứng trong lục quang nhanh mông, vẻ mặt kinh nghi nhìn về phương hướng Hàn Lập. Sao lại có thể ấm ký ta lưu lại đã bị hủy? Theo lý thì tu sĩ chưa đến hợp thể kỳ không có khả năng đó. Chẳng lẽ có cao nhân trợ giúp hắn sao? Bóng người này cao gầy. Gương mặt thanh tú rõ ràng là một thanh. Nàng ta không biết bởi nguyên nhân nào nhưng không đi cùng nhóm người lục túc mà một mình truy tìm hàn lập. Hơn nữa ở trên đường nàng còn thi triển bí thuốc thôi đồng ấm khí trong cơ thể hàn lập, khiến hàn lập không thể không hủy ấm khí của nàng trước tiên. Quả là có chút phiền sức. Tại lúc ấm ký bị hủy tuy có chút cảm ứng được phương hướng nhưng diện tích sống như vậy rất khó để tìm được, đành trông vào thời vận vậy. Nàng ta khẽ nhíu mi thì thảo phải câu. Sau đó không chút chần chờ hóa thành một đảo lục hồng bay đi. Tại một nơi khác trên hoang nguyên đầy giấy bạch cốt có ba người một khôi lỗi đang huyền phủ trên không. Lục túc huyên, hiện giờ ta đã cắt đuôi được tên phủ sô tộc nhân cùng hai con minh lôi thú, ngươi cũng nên lấy ra minh hà thần nhũ chia đều cho ba chúng ta đi thôi. Người nói chuyện chính là huyết bảo nhân đang đứng trên đầu vai tử huyết khôi lỗi cả người hắn được bao phủ bởi một màn huyết vụ. Đạo vũ từ nãy tới giờ vẫn hờ vững với đề nghị của chúng ta, chẳng lẽ sinh lòng định chiếm làm của riêng sao, lục túc huyên chắc không quên thể ngôn chúng ta đã lập lúc trước khi xuất phát cùng với việc dùng huyết chú thuật cấm chế lẫn nhau chứ? Nếu mấy người chúng ta liều mạng đại tổn nguyên khí phát động cấm chú thì tu vị của đạo vũ cũng sẽ tổn thất hơn nửa Mỹ phụ đầu bạc đứng giữa tám gã hủy vương, âm trầm lên tiếng. Lục thúc thân vận hát bào trên mặt có một đôi mắt kép đang đứng đối diện với đám người Mỹ phụ đầu bạc chấm phẩy ánh mắt đảo qua hai người bên kia, rốt cuộc cũng nhàn nhạt mở miệng. Án chiếu theo ý định ban đầu của ta thì tất nhiên muốn cùng mấy vị đảo hữu chia đều thần nhũ, nhưng đáng tiếc thần nhũ trong thủy chỉ mới bị người khác lấy đi không lâu nên lần này miễn cưỡng lắm cũng chỉ đủ cho mình ta dùng mà thôi, sao có thể chia đều cùng các ngươi. Như vậy đi tất cả thần nhũ thuộc về ta. Ta sẽ dùng các vật phẩm quý hiếm để trao đổi, cũng coi như không để các ngươi đi tay không chuyến này. Nhị vị cảm thấy thế nào? Vật sĩ quý hiếm có thể so sánh với minh hà thần nhũ đây trừ phi ngươi có linh dựa có tác dụng giúp tiến sai lên đại thừa, nếu không các đồ vật khác cho dù ở trong mắt tu sĩ phổ thông là vô giá nhưng đối với tu vị của chúng ta đâu có tác dụng gì. Nét mặt mỹ phụ đầu bạc trầm xuống, giận dữ nói, huyết bảo nhân nghe thấy lời này, một quan liên tục chớp động nhưng không lập tức lên tiếng.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 Mỹ phụ đầu bạc quay đầu, lạnh lùng nói Nếu quả thực thần nhũ chỉ có một phần thì cho dù lục túc đảo dấu có nguyện ý lấy ra chia đều cho chúng ta Nhưng với số lượng ít gọi như vậy thì cũng không có tác dụng lớn Như vậy thì có hay không có cũng đâu có gì khác nhau Hay là Lam đảo dấu cảm thấy phần thần nhũ này nên thuộc về bản thân Huyết bảo nhân trầm giọng nói Lời của địa huyết đảo dấu rất đúng, tại hạ cũng cảm thấy như vậy. Lục túc âm trầm cười. Mỹ phụ đầu bạc thoáng ngẩn ra rồi cười nhạt, nói. Ai biết được trong tay hắn thực sự chỉ có một phần thần nhố hay không, ta chưa tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, đó cũng là điều ta đang băn khoan. Lục túc đảo hữu, ngươi hãy chứng minh cho chúng ta lời của ngươi là đúng đi. Ánh mắt huyết bào nhân thoáng hiện lệ sắc, nhìn thẳng vào mặt lục túc đề nghị. Minh Hà Thần Nhũ chỉ có thần hiệu trong lần đầu tiên, dùng đến lần thứ hai tác dụng cũng vô cùng bé nhỏ. Điểm này hai vị đảo dấu cũng biết rõ. Tại hạ trừ khi đầu óc không bình thường mới vì thứ vô dụng đó mà trở mặt cùng hai vị đảo dấu. Hai vị còn không biết Minh Hà Thần Nhũ phải lấy thế nào. Lục túc trầm mặt một lúc rồi thở dài một hơi, nói. Lời của lục túc đảo dấu có ý gì, chẳng lẽ việc lấy minh hà thần nhũ ngoài trừ chặt đứt liên hệ của nó với linh mạch thì còn điều huyền diệu khác sao? Mỹ phụ đầu bạc hoài nghi hỏi. Ánh mắt lục túc khẽ lóe quang mang đoạn phất tay áo phóng ra một vật. Vật này thoáng lóe lên đắt rơi vào trong tay lục túc, hắn nhẹ nhàng nâng lên. Đây là một khối chuyên hình chữ nhật trong suốt, như được làm thành từ thủy tinh. Bề mặt sáng bóng trong suốt. Ở giữa khối chuyên có một đoàn chất lỏng lớn bằng nắm tay trẻ con đang nhẹ nhàng đong đưa ở bên trong. Tuy rằng cách một tầng tinh thể nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ linh khí kinh người từ trên khối chuyên phát ra hóa hành bạch sát linh vụ vần quanh khối chuyên. Vật này là thối tinh chuyên. Là vật phù su tộc đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra để hấp thu cũng như chứa đựng minh hà thần nhũ. Bình thường vật này luôn được an trí dưới thủy chỉ hòa hợp cùng linh mạch thành một thể. Muốn lấy lại ra thì muôn vàn khó khăn. Thần nhũ một khi bị hấp thu vào vật này thì trừ phi có mật phù so phù su tộc đặc trí còn không thì cho dù là tu sĩ hợp thể trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lấy ra thần nhũ. Trì Phi tu sĩ dùng chân hỏa trong cơ thể lặng, lặng lặng luyện hóa vật này hơn 10 năm, lúc đó mới có thể luyện hóa khối chuyên này. Hiện tại số lượng thần nhũ có bao nhiêu, hai vị đạo hữu có thể tự mình xem xét. Lục Túc bình tĩnh nói, linh vụ bao phủ bên ngoài vật này giống hệt với vũ khí trong thủy trì, là minh hà thần nhũ không giả. Nhưng nói ta không thể hủy diệt vật này, đảo hữu không cảm thấy có chút quá lời sao, huyết bảo nhân thoáng quét một quang qua khối chuyên vài lần, bất xác hiện lên một tia tham lam. Giọng nói có chút không tin, xem ra nói không khó tin. Như vậy đi, ta để vật đó trên đỉnh đầu. Hai vị đảo hữu có thể toàn lực công kích vật này một lần, nếu có thể gây ra một chút thương tổn đến vật này thì ta lập tức sơn minh hà thần nhũ cho người đó, còn không vật này sẽ thuộc về tê ngoài ra ta cũng sẽ bồi thường cho hai vị đảo hữu bảo vật khác. Nếu không cho dù hai vị đảo hữu thôi đồng huyết chú thuật thì cũng không tốt hơn so với tại hạ chút nào đâu, ngược lại sẽ khiến kẻ khác được hưởng lợi. Lục túc suy nghĩ một chút rồi nói, lời này là thật chứ, hai mắt Mỹ phụ đầu bạc sáng ngời, bà ta đã động tâm. Chắc chắn là thật. Lục túc cười hắc hắc, được cứ vậy đi. Mỹ phụ đầu bạc đáp ứng, hiển nhiên bà ta rất tin tưởng vào bản thân mình. Nếu ta không thể đánh tan vật ấy thì ta cũng không cần đảo lũ đổi cho vật gì khác mà chỉ cần lục túc huyên cùng ta đến ma phần một chuyến, sau đó giúp ta lấy hai thiện bảo vật ở đó là được. Ánh mắt huyết bảo nhân trước động vài lần rồi lên tiếng. Đến ma phần, lũ thiên ngoại ma đầu kia tuy rằng đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, ma khí đã thông linh hóa hình, so với thông thiên linh bảo còn lợi hại hơn vài phần. Hơn nữa phải sâu trong đó hỗn hợp ma khí cùng âm khí dày đặc sĩ thường, người bình thường nửa bước khó đi. Lần trước một thanh đảo hữu cùng các ngươi không phải đã tới một lần nhưng tay không mà về rồi sao, lục túc nhíu mày tựa hồ không tình nguyện làm việc này. Lục túc đảo hữu đã biết rõ cần gì phải hỏi. Nếu hàn tiểu tử không chết. Có ít tà thần lôi của hắn mở đường lại có lục túc huyên tương trở thì việc này không thành vấn đề. Một thanh đạo hữu sữa đường rời đi, nói không chừng cũng đang tìm kiếm hàn tiểu tử. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1505 lực của Hàn lập nghe huyết bào nhân nói vậy mỹ phụ đầu bạc nhúm mày ánh mắt không ngừng chớp động nói tới việc đi ma phần sợ rằng trì hoãn không ít thời gian vạn nhất viện quân phù du tộc bỗng nhiên đuổi tới thì ai cũng không thể rời đi lục túc lên tiếng hắt hắt Nếu phù du tục có thể tiến vào không gian này nhanh như vậy thì tên phù du tục còn sót lại phù thần vào khôi lỗi kia cũng không cần liều mạng với chúng ta như vậy. Lúc đó hắn cứ ngồi yên chờ viện quân tới chẳng phải tốt hơn sao. Trong khoảng thời gian ngắn phù du tục có người tiến nhập vào đây được hay không đương nhiên là khó đoán được nên việc này quả có chút mạo hiểm chấm phẩy. Nhưng lục túc huyên đã độc hưởng minh hà thần nhũ nên ta cảm thấy huyên có mạo hiểm cùng chúng ta một chút cũng không có gì quá khó chứ. Huyết bào nhân cười hắt hắt. Vẻ mặt lục túc không chút biểu tình nhưng ánh mắt liên tục chuyển động cân nhắc lời hại. Sau một lúc mới chậm rãi nói. Được, ta cùng các ngươi đến ma phần một chuyến. Nhưng chỉ có thể xúc thu lấy hai diện ma khí, muốn bảo vật nhiều hơn nữa thì đạo hữu cần trông chờ vào bản lĩnh của chính mình. Ha <cười> ha, một lời đã định, về phần thối tinh chuyên này tại hạ tin tưởng lời của lục túc hương nên không cần xuất thủ. Huyết bảo nhân cười ha ha thân hình tự động lui về đằng sau mấy trượng. Hình sáng tử huyết khôi lỗi lúc này thu nhỏ lại không lớn hơn thường nhân bao nhiêu cũng đồng sản lui về đằng sau vài bước. Lam đảo hữu, người định thế nào thấy địa huyết lão quái đã đồng ý với điều kiện đề ra lục túc chuyển mắt nhìn về phía Mỹ phụ đầu bạc trong mắt ẩm ẩm lệ mang. Điều kiện của ta cũng giống như địa huyết đảo hữu chẳng qua ta còn muốn thử xem thối kinh chuyên này có thật là không thể phá vỡ hay không. Đồng tử Mỹ phụ đầu bạc co rút lại, do dự một chút rồi nhạt giọng nói. Có thể đảo rú ra tay công kích đi. Lúc thúc lập tức đáp ứng rồi lùi lại đằng sau. hối thối tinh chuyên chia bay lên trên cao cách đỉnh đầu hắn bảy tám trường, huyền phụ bất động. Mỹ phụ đầu bạc nhìn chầm chầm vào thối tinh chuyên, một quang nóng bỏng. Đoạn phất tay áo tám gã hủy vương nháy mắt liền nhập lên người bà ta. Hắc quang chớp động trên người Mỹ phụ đầu bạc đã có thêm một tầng hắc sắc chiến giáp, trong tay cầm một cây quái trùy. Cánh tay khẽ chuyển động, nhất thời một trận quái thiếu từ trên trùy phát ra tám bóng ảnh thô lâu tại đầu trùy cũng bùng sáng. Lục thúc đảo mắt qua quái trùy thanh âm không chút thay đổi. Bảo vật này của đạo hữu tuy thần thông không nhỏ nhưng cũng không thể phá vỡ thối tinh chuyên. Chẳng qua như trước đã nói, làm đạo hữu chỉ nên công kích thối tinh chuyên, nếu trong lúc công kích mà động tay chân hay làm điều gì khác thì đừng trách tại hạ trở mặt vô tình. Có thể phá vỡ hay không để lát nữa rồi hãy nói. Mỹ phụ đầu bạc căn bản không để ý tới lời uy hiếp của lục túc, lập tức ném quái trùy về phía đối diện. Trong phút chốc quỷ khí dày đặc, âm phong cuồn cuộn quái chùy nhanh chóng phóng lớn lên tám đầu khô lâu khảm trên bề mặt không ngừng há miệng phát ra từng tráng quái thiếu Tiếp theo từng đoàn lục chiếm bóng chốc bùng lên tại phủ cận đầu chùy đem cả quái chùy hóa thành một hỏa cầu cực lớn. Lục chiếm này tựa hồ có uy lực không nhỏ, dưới sức lửa thiêu đốt của nó cả không gian xung quanh đều trở lên vặn vẹo mơ hồ. Sắc mặt lục túc vẫn không chút thay đổi, khoanh tay đứng yên chờ Mỹ phụ đầu bạc ra tay. Huyết bảo nhân thấy y thế quái chùy thì hai mắt nhíu lại, huyết quang lập lòng đầy vẻ quỷ sị. Mỹ phụ hét lớn một tiếng. Quái chùy quay tròn một vòng rồi cuồng mánh nện xuống khối chuyên lớn độ một xích kia. Chỉ là trên đường tự truy hạ xuống thì thân chùy đột nhiên rung lên. Lục kiếm tăng vọt biến hóa thành hàng trăm chùy ảnh từ bốn phương tám hướng đồng thời nện tới mặt chuyên. Một kích này cơ hồ tương đương với hơn trăm đòn tấn công cùng một lúc. Ánh mắt Lục Túc ngẩn ra nhưng khói miệng lại khẽ mích cười nhạt. Tiếng nổ ầm ầm trên không trung vang lên liên miên không ngớt, phảng phất như có hàng trăm tia sét đồng thời nổ vang khiến cho không khí quanh đó đều ông ông chấn động. Sắc mặt huyết bảo nhân khẽ biến Lúc chuỗi này đối kháng với hắc sắc quang trận dưới cung điện ngầm vẫn chưa thể hiện nhiều uy năng Nhưng đòn công kích hiện tại lại có thanh thế lớn đến vậy Còn về phần thối tinh chuyên kia sớm đã bị lục mang trói mắt bao phủ bên trong căn bản khó có thể nhìn ra tình hình thế nào Một lát sau, Mỹ phụ đầu bạc phất tay trảo về phía dư không nhất thời tất cả chùi ảnh đều tan biến bản thể quái truy hóa thành một đoàn lục quang bay vụt về sau đó bà ta lại nhìn về phía thối tinh chuyên sắc mặt vô cùng khó coi khối thối tinh chuyên kia vừa chịu một đòn tấn công mãnh liệt vậy mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hao bề mặt vẫn sáng bóng ngay cả một vết xước cũng không lưu lại thế nào Hiện sở lam đảo dấu hẳn là đã tin tưởng lời tại hạ rồi chứ. Minh hà thần nhũ này tại hạ cũng không thể lấy ra lúc trên đường để mà sở trò thâu long chuyển phượng được. Lục túc bình tĩnh nói. Việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa cũng vô dụng. Thần nhũ thuộc về ngươi, nhưng ngươi cũng cần cùng chúng ta đi đến ma phần một chuyến. Mỹ phụ đầu bạc buồn bực thở dài một hơi rồi nói. Tiếp theo bà ta lại huy động hai tay khắp quyết, chiến pháp trên người cùng quái truy lại một lần nữa hóa thành tám hắc ảnh. Vậy thì tốt rồi. Mà phần kia cũng không gần chúng ta cho dù có đi mau hơn nữa cũng cần mất hơn nửa tháng thời gian, chẳng qua trước đó cần tìm một người đắt. Lục túc gật đầu đưa tay lên không chung khẽ vẫy. Thối tinh chuyên chớp lên rồi biến mất trên hư không. Ngay cả hai người phía đối diện cũng không thể nhìn ra vật ấy bị lục túc lấy đi thế nào. Mỹ phụ đầu bạc cùng huyết bào nhân liếc mắt nhìn nhau, sự kiêng kỳ với lục túc càng thêm sâu đậm. Trong cơ thể hàn tiểu tử có ấm ký của ta, cho dù có chạy tới chân trời góc biển cũng không thể thoát được cảm ứng của ta. Lát nữa, ta sẽ thôi đồng ấm ký, để xem tiểu tử này chạy đến chỗ nào. Người này gan cũng thật lớn, dám thừa loạn bắt cóc môn hạ đệ tử của ta. Mỹ phụ đầu bạc nghe nhắc tới hàn lập, gương mặt lại hiện lên một tầng sát khí. Ha ha, Lam đảo hấu, ngươi biết rõ hàn tiểu tử cùng hai đệ tử của ngươi có quan hệ không rõ. Hơn nữa còn định hấp thu âm chí của các nàng, khó trách người ta trở thành anh hùng cứu Mỹ nhân. Bản thân ta cũng không khỏi bội phục tiểu tử này, chẳng những có thể bình yên thoát khỏi miệng minh lôi thú mà còn dám ở trước mặt ta ngông nhanh cướp người rời đi. Chập chập, ngay cả hóa thân huyết khôi lỗi của ta khổ tu nhiều năm cũng không thể ngăn lại. Đây vốn không phải việc một gã tiểu bối dám làm, huyết bào nhân lại cười quái gì chập chập xưng lạ. Hừ, lão quái vật ngươi từ khi nào lại xem trọng kẻ khác như vậy? sao không thu về làm môn hạ nói không chừng về sau trò giỏi hơn thầy mỹ phụ đầu bạc sắc mặt trầm xuống không khách khí nói lão phu tu luyện huyết chi đạo pháp trừ phi tiểu tử này nguyện ý thay huyết hoán tùy còn không thi không thể hơn nữa lão phu từ trước tới giờ quen sống một mình chưa từng nghĩ đem thần thông của mình truyền cho người khác nên đâu cần thu đồ đệ địa huyết cười nhạt Tiểu tử này tuy tu vị không cao nhưng trên người chỉ sợ có không ít bí mật. Hơn nữa dám đi theo con đường pháp thể song tu còn tu luyện tới trình độ như vậy. Vô luận là thần thông hay pháp lực đều hơn hẳn người cùng thế hệ. Nếu có một ngày hắn thực sự có thể tiến cấp đến cảnh giới chúng ta thì chỉ sợ mấy người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên điều này cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Pháp thể song tu tiến sai vô cùng khó khăn, gian khổ hơn hẳn so với phương pháp tu luyện bình thường. Lục túc từ từ nói. Pháp thể song tu đảo rũ không nhìn nhầm đó chứ, sao có thể biết việc này, mỹ phụ đầu bạc có chút giật mình khẽ vô lên. Huyết bảo nhân nghe vậy, huyết mang trong mắt chợt lóe, tựa hồ cũng bất ngờ. Không có gì, tại hạ sở hữu một loại thiên phú thần thông có thể nhìn thấy độ mạnh mẽ của thân thể một người. Tiểu tử này cũng không phải là người phi linh tục mà xác thực là tu sĩ nhân tục tại một góc hẻo lánh ở thiên nguyên đại lục. Chỉ là không biết như thế nào lại trà trộn vào trong đợt thí luyện thánh tử của phi linh tục. Theo ta được biết, nhân tục tại thiên nguyên đại lục là một trong mấy tục có thân thể yếu nhất. Vậy nhưng thân thể tiểu tử này lại rất mạnh mẽ, thậm chí không hề kém ta. Binh khí bảo vật phổ thông chỉ sợ đều không thể chém đứt được thân thể của hắn. Luận thực lực chân chính hắn có thể so được với cấp bậc linh xuất hậu kỳ, thậm chí người này nếu còn thần thông độc đáo thì hơn phân nửa linh xuất hậu kỳ cũng không phải đối thủ. Lục túc dường như biết rõ chi tiết về hàn lập như lòng bàn tay thảm nhiên nói ra.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 Linh tướng hậu kỳ lại có thực lực của Linh xuất hậu kỳ, ngay cho dù thế gian này đúng là có một số thần thông nhịp thiên nhưng thực lực của người này lại có thể vượt qua cả ba giai, bốn cảnh giới quả thực là không thể tin nổi. Mỹ phụ đầu bạc không quá tin tưởng, nói. Hắc hắc, Lam đảo giấu, lục túc huyên nói vậy bản thân ta tin tưởng. Trước kia ta cũng đã từng gặp qua một gã tu sĩ nhân tộc tu vị luyện dư vị, kết quả thấy người này chỉ bằng một bộ kiếm trận lại có thể chém tồn tại hợp thể sơ vị. Nhân tộc tuy rằng nhỏ yếu nhưng lại có không ít pháp môn thần thông cổ quái, thật không thể coi thường. Huyết bảo nhân ánh mắt rõ trì quang, lên tiếng.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 chẳng qua khi hai vị cùng nhau thôi động ấm ký thì chắc chắn hắn sẽ không thể kiên trì bao lâu. Ừ, phải nhanh một chút để còn đi tới ma phần. Hai vị đạo hữu hay là hãy cùng thi pháp đi. Lục Túc bình tĩnh nói. Lời của Lục Túc Huyên rất đúng. Lam đạo hữu chúc ta. Không ổn rồi ấm ký của ta sao đã bị hủy diệt? Huyết bảo nhân cười nhẹ một tiếng gật đầu đồng ý rồi quay sang nói với Mỹ Phụ, bỗng nhiên Huyết vụ quanh hắn run lên trong miệng phát ra thanh âm kinh nộ. Có việc gì vậy, để ta thử xem, Mỹ Phụ đầu bạc cả kinh, vội vàng nhấp mắt bắt đầu thôi đồng pháp huyết. Kết quả, một lát sau hai mắt Mỹ Phụ trợn lên, sắc mặt dữ tợn. Ấn ký của ta tuy vẫn còn tồn tại nhưng hắn che chắn cũng hết sức lợi hại trong khoảng thời gian ngắn không thể đột phá phong ấm. Lục túc huyên, hai người chúng ta cùng nhau thôi đồng đi. Cùng nhau thôi đồng. Chỉ sợ không thể. Ấn ký của ta còn bị hủy diệt trước cả địa huyết đáo rốt. Lục túc nhạt giọng nói. Cái gì? Mỹ phụ đầu bạc cùng huyết bào nhân nghe vậy thì trợn chừng bốn mắt phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1506, tử ngọ thạch. Nói như vậy, hiện tại chỉ còn ấm ký của ta sót lại trong cơ thể tiểu tử đó, sắc mặt mỹ phụ đầu bạc có chút tái đi. Hành trình tới Minh Hà Chi địa lần này, không chỉ không có được thần nhũ mà ngay cả ma khí cũng có nguy cơ không thể lấy được. Kỳ quái là lục túc lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh, huyết bảo nhân sau lúc kinh nộ ban đầu thì cũng lập tức chấn tính trở lại. Trong mắt hắn kinh quang không ngừng chớp lên tựa hồ đang cân nhắc điều gì đó. Mỹ phụ đầu bạc cũng không nói thêm. Lập tức khoanh chân ngồi giữa hư không tám đầu quỷ vương bên thân hóa thành âm khí nồng đậm bao phủ bà ta vào bên trong, giúp đề cao pháp lực mạnh mẽ thôi đồng ấm khí đột phá phong ấm của Hàn Lập. Âm khí không ngừng quay cuồng bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng ủy khóc khiến người ta kinh hãi không thôi. Hiển nhiên Mỹ phụ đầu bạc đang vận dụng toàn lực thời gian thoáng chốc đã qua nửa canh giờ. Tại trong quỷ vụ vẫn chưa có tin tức gì của Mỹ phụ đầu bạc. Lục thúc cùng huyết bào nhân vẫn đứng tại chỗ chờ đợi, không ai liên tiếng thúc sục. Qua một thời gian nữa, rốt cuộc truyền ra thanh âm tức giận của Mỹ phụ đầu bạc. Ấm ký của ta cũng đã bị hủy. Chắc chắn tiểu tử này không thể tự mình làm việc này. Chẳng lẽ lại là chuyện tốt do một thanh làm? Khắc sắc vũ khí tiêu tán để lộ vẻ mặt đầy tức giận của Mỹ Phụ. Chưa chắc đã là do một đạo hữu làm. Đối với nàng ta bảo vật trong ma phần tựa hồ còn quan trọng hơn cả thần nhũ. Huyết bảo nhân sờ sờ cầm, suy nghĩ một chút rồi nói. Cho dù ở đây không ai không phải lão san hoạt nhưng lại không thể ngờ được hai người nguyên sao nghiên lệ lại biết bí thuật tụ tập âm khí bài trừ ấm khí trong cơ thể hàn lập. Đương nhiên cũng một phần là do công pháp quỷ đảo hai người tu luyện có phần độc đáo. Mặc kệ là ai làm việc này, ta nếu biết sẽ không buông tha. Nhưng địa huyết huyên, ma khí đối với ngươi dường như cũng rất dấu dụng nhưng thấy ngươi ổn định như vậy thì chắc còn có chuẩn bị khác. Mỹ phụ tựa hồ nhớ tới điều gì đó, sắc mặt xỉu xuống quay sang nhìn huyết vào nhân. Lục túc cũng nhìn về hướng huyết bào nhân. Nét mặt mơ hồ mỉm cười Huyết bào nhân cũng cười Lát sau mới chậm rãi nói Lão Phu đúng là đã động một ít tay chân trên người Hàn tiểu tử Nhưng muốn chuẩn xác tìm được hắn vẫn còn không ít khó khăn Vì nó không hữu hiểu như ấn ký Chẳng qua để dò ra phương vị đại khái của hắn thì không thành vấn đề Tiểu tử này quả thực vô cùng cẩn trọng, sau khi nhận của ta một bộ linh thị thì vẫn không hề mở ra, nếu không hắn đã trúng bí thuật của ta. Lúc đó đâu gặp nhiều chuyện như bây giờ. Nghe huyết bào nhân nói vậy, nét mặt Mỹ phụ đầu bạc thoáng tỏ vẻ quái gì, lập tức những mày. Đạo hữu nói vậy có quá không, thần thức của tiểu tử đó không kém, người đồng tay chân trên linh thì hắn sao có thể không nhận ra.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 Chỉ tiếc rằng từ khi nhận được linh thị thì kẻ này đều không dùng qua một lần, nếu không ta nhất định có thể cảm ứng được mà thống chế hắn một cách vô hình. Huyết bảo nhân tựa hồ cũng muốn nhanh tiến vào ma phần nên hiện tại không hề giấu riêng mà trực tiếp nói ra kế hoạch mình an bài. Mỹ phụ đầu bạc khẽ biến sắc, nhất thời không nói lên lời. Đôi mắt kép của lục túc cũng không ngừng chớp động có chút ngạc nhiên. Nếu hàn tiểu tử không trúng bấy của ngươi thì hiện giờ ngươi làm cách nào để biết xương vị của hắn? Mỹ phụ đầu bạc lại đặt câu hỏi. Rất đơn giản, ở trong linh thì ta có dùng một loại tài liệu tên là tử ngọ thạch. Huyết bào nhân âm trầm cười. Tử ngọ thạch, loại tử ngọ thạch này cứ hai thời thần lại biến thành trí xương thuộc tính, là một loại đá thì lạ chuyên dùng để cảm ứng.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 Đối với người tu đạo như chúng ta mà nói rất ít khi sử dụng thứ này. Lúc này đây, ngay cả lục túc cũng không khỏi mở miệng khen ngợi. Thứ này cũng không phải là do ta chủ động đi tìm mà là tại khi mới tu luyện tiên sát lấy được nó trên người một gã gì tộc nhân ở đại lục khác. Ta đem một khối nhỏ đó trộn lẫn vào bên trong linh thị, hiện tại coi như có chỗ để dùng. Hai mảnh cảm ứng lẫn nhau chỉ trong nháy mắt, cho dù hàn tiểu tử có dùng tấm chế xì phong ấm linh thị này thì cũng không thể chặt đứt mối liên hệ này. Trên thân hắn không có tử ngọ thạch nên không thể phát hiện ra ảng diệu trong đó. Huyết bào nhân rào trá nói. Ha ha, nếu vậy thì quá tốt. Chúng ta trước hết theo phương hướng cảm ứng lúc cuối trước khi ấm khí biến mất mà đi hiện tại cũng không quá lâu đến lúc đó lại cảm ứng vài lần hẳn là có thể tiếp cận. chẳng qua ở trên đường còn cần phải cẩn thận tiểu tử phù phu tộc cầm linh bảo trong tay, linh bảo trong tay hắn tựa hồ là ngũ long tráp bảo vật này để danh trên hỗn độn vạn linh bảng còn hai đầu minh lôi thú sẽ không rời khỏi xào huyệt quá xa nên không cần lo lắng. Lục Túc ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen thoáng đề tỉnh mọi người, mà hai người chúng ta cũng không ngờ rằng Lục Túc đảo phiếu lại có năng lực địch lại gì bảo như ngũ long chát mạnh mẽ bức lôi con khôi lỗi kia. Mỹ phụ đầu bạc trong mắt chợt lóe thì quang mỉm cười nói. Lam đạo phú quá khen tên thôi lỗi kia cũng không phải là do ta bức bách mà tại tu vị của hắn không đủ để duy trì ngũ long chát trong thời gian dài nên tất nhiên là phải từ thối lui. Nếu kéo dài thời gian hơn nữa thì tại hạ cũng sẽ phải vẫn lạc trước bảo vật này. Lục Túc sờ tằm trong mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Mỹ phụ cùng huyết bảo nhân liếc nhìn nhau. Lại nhớ tới sự tình trong đại điện sau khi hàn lập đã chạy đi, sắc mặt không khỏi trắng lên. Lúc đó, ngũ long chắc triển điện thần thông quả thực là không thể tưởng tượng, nếu ngay từ đầu khôi lỗi kia khai triển toàn bộ uy lực thì hai người bọn họ nói không chừng đã sớm bỏ mạng tại đương trường. Chẳng qua cũng không cần quá lo lắng đến việc này. Tên khôi lỗi chia ngay cả lúc cối phát huy ra mười thành công lực của ngũ long chát nhưng cũng cảm thiệt thần thức nên còn có thể tiếp tục dựng xảy nổi không lại là chuyên khác. Chúng ta chỉ cần cảnh giác không phân tán để hắn tiêu diệt riêng lẻ là được. Lục túc lại khôi phục lại sáng vẻ thong dong nói. Vừa nghe lời này của lục túc, Mỹ phụ cùng huyết bảo nhân đều gật đầu tán đồng. Kế tiếp. Ba người tiếp tục thương lượng thêm một chút rồi khống chế độn quang bay về phương xa. Tại một chỗ sâu trong minh hà chi địa trước thạch động trong một sơn a i bơ a quy quy cơ hơ sắc sơn mạch. Huyết quang lóng lên. Một đầu huyết sáp khôi lỗi từ hư không xuất hiện, nó mới chỉ bước được vài bước thì linh quang trên người tán loạn. Dầm một tiếng ngã sấp xuống đất. Tiếp đó, một đảo ngân hồng từ trên người khôi lỗi bắn ra xoay tròn trên không trung rồi nhập vào đồng khẩu biến mất không thấy bóng sáng. Thế nào, sao trở lên chật vật như vậy, chẳng lẽ quy lực ngũ long chát của lão phu không đủ lớn, sau đó không lâu, từ trong đồng khẩu vang lên âm thanh già nua, bình đảm không chút sóng gợn. Thế gian này dường như không có nhiều chuyện hấp dẫn được hắn.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 Giống như là đang nói đến một chuyện nhỏ bé không đáng để ý, là so vãng bối tham tâm. vãn bối ngay từ đầu không dùng toàn bộ quy lực của ngũ long chát mà muốn đợi đám người ngoại lại này ra hết rồi đồng thời tiêu diệt. Nhưng trăm triệu lần không ngờ được trong đó lại có một kẻ phản nhịp của bổn tộc tu luyện một loại thần thông có thể ngăn cản ngũ long chát một lúc. Còn một số ship đặt lúc trước do vãn bối bố trí cũng bất ngờ bị người phá dư nên đưa tới việc sắp thành lại bại. Huyết sắp khôi lỗi liếu ếp trả lời. Ra là vậy. Âm thanh già nua trong đồng khẩu ừ, lên một tiếng rồi hoàn toàn yên lặng. Khương tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ, bỗng nhiên hai mắt huyết sắp khôi lỗi huyết quang đại thịnh thanh âm cũng lớn hơn vài phần. Nhờ... Ta nhớ rõ là giao dịch giữa ta và ngươi đã xong, không nên vọng tưởng ta sẽ xuất thủ vì phù du tục các ngươi, âm thanh già nua trở lên lạnh như băng. Vãn bối sao dám nghĩ đến việc này, vãn bối chỉ cầu khương tiền bối dùng một tia tàn niệm của vãn bối vi dẫn, dùng phá giới thuật tiếp dẫn bản thể của vãn bối tới Minh Hà Chi Địa. Những người đó đoạt đi thần nhũ nếu không thể thu hồi xếp chết bọn chúng thì tội của vãn bối không nhẹ. Không ngờ huyết giáp khôi lỗi lại nói như vậy. Để bản thể của ngươi tới đây, ngươi không hồ đồ chứ. Phù du tục các ngươi không thể sinh tồn lâu tại Minh Hà Chi Địa, lâu thì chỉ một năm sớm thì mấy tháng các ngươi sẽ bị âm khí xâm thực mà đại giảm tu vị. Hơn nữa nghe như ngươi nói thì mấy kẻ kia tu vị cũng không kém, cho dù bản thể ngươi tới đây thì hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ khi bọn chúng liên thủ. Chẳng lẽ còn muốn mượn dùng ngũ long chát của lão phu thêm một lần thanh âm xà nua có chút kinh ngạc. Quả thực phản bối sự tính mượn ngũ long chát thêm một lần, nhưng lại không nhất định cần dùng đến nó. Bản thể vãn bối còn mang theo một thần sao tới đây. Huyết sắp khôi lỗi cắn răng nói. Thần xào, hắc hắc, ta không nghe lầm chứ, vì vài tên chim phù cấp mà lại muốn dùng tới vật ấy. Chưa nói tới ngươi có khả năng vận dụng nó không mà ta nhớ không nhầm thì nó nằm trong tay mấy lão bất tử trong tục các ngươi. Cho dù là trong tục thì chưa tới mức sinh tử tồn vong thì cũng sẽ không vận dụng. Lúc này, âm thanh giả nu lại có thêm một tia hứng thú phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1507, phong vân tái khởi, tiền bối hiểu nhầm rồi, thứ vãn bối mang theo không phải là thánh vật trong tục mà là vật phòng chế do mấy vị đại nhân luyện chế cách đây không lâu. Kỳ thực gọi là tiểu thần xào mới đúng Bảo vật này chỉ có thể biến ảnh thành một loại thánh trùng mà thôi, còn là loại cấp thấp nhất Hơn nữa loại phỏng chí này chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi dùng qua sẽ hoàn toàn bị hỏng Huyết sắp khôi lỗi nói chi tiết Tiểu thần xào thú vị đấy, ta nghe đại danh thần xào của phủ du tục đã lâu nhưng đáng tiếc vẫn chưa có xuyên nhìn thấy Nếu không thể nhìn thấy chính phẩm thì xem xét phòng chế phẩm cũng không tồi. Ta có thể miễn phí triệu hoán bản thể của ngươi lại đây, chẳng qua muốn mượn tiếp ngũ long chát thì không trả giá một chút không được. Vị phương tiền bối này từ từ nói. Vãn bối chỉ đem theo một lọ quỷ tinh. Trong mắt huyết khôi lỗi chợt lóe huyết quang trần trở lên tiếng. Không sao hết. Chỉ cần ngươi sử dụng xong tiểu thần xào thì đem nguyên vật đã hỏng giao lại cho ta là được. Đợt trao đổi này cũng không quá khó chứ, thương tiền bối dường như sớm có cân nhắc. Tiền bối muốn tiểu thần xào, vừa nghe lời này thanh âm huyết sắp khôi lỗi thoáng lạc đi, do dự không huyết. Hắc hắc, ngươi cũng không cần như vậy, ta sở dĩ muốn vật ấy chẳng qua định xem một chút mà thôi. Chẳng lẽ ta còn có thể từ một đống phế vật mà tìm hiểu ra bí mật thần xào của các ngươi đương nhiên nếu ngươi không muốn trao đổi cũng không sao. Thương tiền bối nhạt giọng nói. Được, vãn bối trao đổi. Nhưng vãn bối cũng có một điều kiện, chờ sau khi dùng xong tiểu thần xào thì tiền bối cũng chỉ có thể cầm nó nghiên cứu trong một tháng, sau đó cần phải trả lại nguyên vật. Nếu không ván bối không thể ăn nói được với trưởng lão trong tục. Huyết sắp khôi lỗi suy nghĩ cảm thấy chỉ bằng quy lực của tiểu thần sao cũng không chắc mười phần có thể đối phó với đám người lục túc nên cắn răng đáp ứng. Ha <cười> ha, có lời này của ngươi là được rồi. Ta sẽ giúp ngươi thi pháp triệu hoán bản thể lại đây. Cũng may là ngươi còn một tia phân thần tại đây. Nếu không muốn phá tới nhiếp nhân lão phu cũng không thể làm được. Trong đồng khẩu vang lên một chàng cười vang. Thanh, âm thanh trầm thấp vang lên, một chùm ngân ti bắn tới huyết sáp khôi lỗi sau đó cuốn nó vào trong đồng. Chỉ chớp lên vài cái, huyết sáp khôi lỗi đã biến mất không thấy bóng sáng. Khoảng một tuần trà sau, trong Bạch Sắc Sơn mạch bỗng nhiên cuộn trào một cỗ linh áp cường đại, tiếp đó một đạo kim hoàng sắc quang trụ từ dưới bắn thẳng lên trời cao. Âm phong từng trận cuồn cuộn hướng về phía quang trụ, tiếng ông minh mãnh liệt, bốn phía hiện ra vô số hắc khí. Một loạt thiên tượng đen vùng dư không phủ cận che kín, từ bên ngoài không thể thấy rõ tình hình bên trong chút nào không bao lâu sau một đạo kinh lôi như thương long hoàn thiên chợt lói trong hắc khí bỗng nhiên một tiếng hú to vang lên tiếng hú này tựa hồ oán độc vô cùng kèm theo sát khí trùng trùng hàn lập thở dài một hơi hai mắt tĩnh lặng trên mặt lộ rõ vẻ hoan hỉ hàn đảo hú ấn khí cuối cùng cũng đát luyện hóa xong âm thanh dễ nghe của nguyên dao vang lên từ sau lưng Đa tả hai vị đạo hữu đã xuất thủ tương trợ. Không ngờ rằng ấm ký cuối cùng lại cường ngạnh như vậy, cứ như mọc rễ trong cơ thể ta khó có thể thu trừ. Vậy nên đành phải mất một phen công phu trực tiếp luyện hóa trong cơ thể. Hiện giờ bốn ấm ký đều bị hủy diệt cuối cùng cũng hóa giải được đại họa trong lòng. Hàn lập đứng dậy xoay người lại, hướng về phía nhị nữ ôm quyền thi lễ, thần sắc đầy vẻ thành khẩn. Ha ha, Hàn Huyên đâu cần phải khách khí như vậy. Tính mạng của hai người chúng ta cũng là do Hàn Huyên cứu lại, nguyên sao mệt mỏi khẽ mở miệng cười. Nguyên lệ cũng đồng dạng mỉm cười, sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt. Điều này cũng khó trách, cho dù ai tha túng đại trận hơn nửa ngày như vậy thì pháp lực tiêu hao cũng không ít. Hàn Lập thấy vậy thì không nói lời nào, bèn lật tay lấy ra hai chiếc bình nhỏ xanh biết phân biệt đưa tới trước mặt nhị nữ. Đây là hai bình lục âm đan thuộc tính âm Hàn, hẳn là có tác dụng với hai vị đạo hữu. Hàn Lập mở miệng giải thích. Ta cùng sư mua quả thực đang cần vật này nên không khách khí với Hàn Hương. Nhiên lệ thảm nhiên cười, lập tức vung tay cuốn lấy một bình dược. Nàng mở nắp bình đổ xuống, tức thì một viên hắc lục sắc đan hoàn rơi xuống tỏa ra một cố âm hàn khí tức nồng đậm. nhiên lệ thoáng chút đánh giá dược lực của loại đan này thì hai mắt sáng ngời đoạn dùng hai ngón tay gẹp lấy đan hoàn để ngang trước mặt cẩn thận quan sát sau đó trực tiếp đưa vào trong miệng nuốt xuống. Nàng tiếp tục nhắm hai mắt trực tiếp vận công hấp thu dược lực. Nguyên sao bên kia thấy vật thì thoáng do so dự một chút mở lời cảm ơn Hàn lập rồi cũng đồng sản nhận lấy bình dược trước người mở ra lấy đan dược cho vào trong miệng. Hàn lập yên lặng ở một bên chờ nhị nữ. Lúc này, lúc xoáy trên không trung đã biến mất hoàn toàn, hắc sắc viên châu cũng đã thu nhỏ lại còn một trưởng. Hơn nữa cũng do pháp trận bốn phía đã dừng lại nên vũ khí bên trong từ từ tản ra chỉ khoảng một lúc nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Qua một bữa cơm, nhị nữ bắt đầu mở mắt, khí sắc trở lên tốt hơn rất nhiều. Hàn huyên, đan dược này của huyên sợ rằng rất quý giá, âm lực hao tổn của ta và sư mùi thoáng chốc đã khôi phục hơn phân nửa. Nhiên lệ cao hứng nói. Hữu dụng với hai vị đạo hữu là tốt rồi. Hàn lập mỉm cười nói. Hàn hơn u u y nơi hơn nơi này cũng không nên ở lâu. Chúng ta khi nào tiếp tục hành động theo kế hoạch lúc trước chúng ta thương lượng mới chỉ đến lúc thoát khỏi đám người quỷ bà mà thôi. Nguyên sao lo lắng nói. Lời của Nguyên cô nương vô cùng chính xác. Nơi đây quả thực không nên ở lâu cần lập tức rời đi.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 Hàn Lập đánh giá xung quanh một lượt, thần sắc nghiêm nhị nói. Được, vậy thì cứ theo lời Hàn Hương, chúng ta trước tiên thu hồi pháp trận rồi lập tức xuất phát. Trong ba người tu vị của Hàn Lập cao nhất nên nhị nữ đương nhiên lấy ý kiến của hắn làm chủ. Thân hình nhị nữ thoáng đồng hóa thành hai đảo cầu phồng bắt đầu thu hồi khí cụ bố trận. Hàn Lập trực tiếp xương tay hét lên một tiếng vang vọng đất trời. Giống như tiếng sấm xền không ngừng lan rộng Đề hồn thú cùng báo lân thú tại phố cận lập tức hống to phản hồi Đồng thời nhắm hướng hàn lập bay vọt trở về Một đảo quang cùng một đảo kim ảnh đồng thời hiện lên rồi chui thẳng vào linh thú hoàn trong tay áo hàn lập Một lát sau, nhị nữ cũng đã thu thập xong Ba người chọn phương hướng rồi lập tức thôi đồng độn quang vội vã rời đi Ba người hàn lập sời khởi gò đất này không quá nửa buổi thì trên không trung đã có lục quang lóe lên. Một đoàn lục quang phá không mà tới trực tiếp xuất hiện phía trên bầu trời phổ cận. Trung tâm lục quang là một thân ảnh thon thả mỹ miều đang đứng bóng người này thoáng đảo qua phổ cận tìm đến gò đất chỗ ba người hàn lập bày trận thì hạ xuống, hiện ra thân hình. Người này chính là một thanh một. Ánh mắt một thanh đảo qua mọi nơi một lượt, sắc mặt dần dần trở lên âm trầm. Đối với người khác thì hết thảy mọi thứ ở đây đều bình thường, nhưng trong mắt nàng ta thì có vô số sơ hở chất chồng. Nàng có thể dễ dàng nhận ra dấu vết lưu lại của pháp trận loại lớn, cùng với dao động cấm chế trên không trung vẫn chưa tan hết và một cỗ âm khí tinh thần không hề tầm thường. Xem ra ta tới chậm một bước, bọn chúng rời đi đã được một đoạn thời gian. Hóa ra là mượn lực pháp trận để khô trừ ấm khí Chẳng qua nếu đắt ly khai nơi này thì để tìm được hắn khó lại càng thêm khó. Một thanh thì thảo vài câu, vẻ mặt thoáng trần chờ tựa hồ có chuyện gì đó làm nàng do sự. Thôi vậy, vì vật ở ma phần kia, ta hợp lại trong đất một lần vậy, sớm biết như thế. Lúc trước nên hạ thêm vài đảo cấm chế trên người Hàn tiểu tử. Một thanh chân ngọc sấm mạnh, mặt ngọc hiện ra vẻ kiên quyết. Thân hình nàng lại ló lên, hóa thành một đoàn thanh quang phá không bay đi. Nhưng cũng tại lúc này, độn quang của nàng cũng không rời đi quá xa. Hơn nửa canh giờ sau thanh quang bỗng nhiên hạ xuống một sơn mạch nhỏ trực tiếp đi vào một sơn cốc trong đó. Tòa sơn cốc này âm khí rất loãng thậm chí so ra còn kém các nơi bình thường phía ngoài sơn mạch, cho nên không hề có bóng sáng quỷ vật. Đây quả là một nơi lý tưởng để một thanh rừng chân. Nàng điều tra một lượt xung quanh sơn cốc, sau khi xác định không có gì thường thì mới an lòng. Hai tay áo nàng xung lên, lục mang chợt lóe, vô số quang đoàn to bằng nắm tay bắn đi bốn phía. Tất cả quang đoàn đều rơi xuống các nơi trong sơn cốc, chợt ló lên rồi tiến nhập vào trong lòng đất biến mất vô ảnh vô tung. Một thanh cũng sấm mạnh chân xuống dưới mặt đất. Phía dưới eo nàng chợt ló linh quang, bỗng nhiên biến thành một thân thanh một, vô số dễ tua đâm xuống dưới mặt đất tản đi bốn phương tám hướng. Càng lúc càng sâu, miệng nàng lại tiếp tục lầm nhầm, hai tay bắt quyết. Mặt đất trong toàn bộ sơn cốc lập tức sung lên bần bật. Lục sát quang đoàn vốn đã tiến nhập trong lòng đất lại bắt đầu xuất hiện từng thân cây xanh biết từ chỗ chúng mọc lên bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy tốc độ sinh trưởng điên cùng của chúng. Chỉ phải nhịp hô hấp đã biến thành từng cây đại thổ che trời cao hơn 10 trượng. Cả tòa sơn cốc bóng chốc xanh um tươi tốt, một linh khí nồng nặng vô cùng.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 Làm xong hết thảy, một thanh bỗng nhiên há miệng phun ra một một viên châu nhũ bạch sắc lớn bằng quả trứng chim bề ngoài của nó trải dòng hoa văn kim sắc đầy vẻ lung linh. Viên châu này ở cách người một thanh hơn một trượng từ từ chuyển động, một thanh nhìn viên châu này một lúc lâu rồi thở dài, nàng vương ngọc chỉ khẽ điểm nhẹ lên vật đó. Phạm nhân tu tiên tác giả Vong ngữ Thực hiện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 Cây này quả thực lớn đến khó tin, nhưng ngoài hình dáng kỳ lạ ra thì từ dưới gốc lên đến ngọn như phản phất có một sợi tuyến vô hình, một nửa lá xanh um tùm, một nửa khô vắt héo rú không một chiếc lá, giống như tử mục vậy. Đây là bản thể linh mục của mục thanh. Nàng nhìn cây này sắc mặt vô cùng phức tạp, mười ngón tay không ngừng điểm ra. Từng đạo pháp huyết nối tiếp nhau ló lên rồi chui thẳng vào bên trong thân cây đen nhánh. Cây này bỗng nhiên rung lên từ từ hạ xuống dưới mặt đất. Cả bộ vẽ tắm thẳng xuống dưới lòng đất, vững vàng bất động. Một thanh cũng không dừng tay, nàng lại há miệng phun ra một đoàn tinh huyết xanh biếc. Máu này dưới sự thôi động của nàng bay tới hắc thụ rồi nhập thẳng vào bên trong thân cây biến mất vô tung vô ảnh.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 Cẩn thận quan sát thì đây rõ ràng là khuôn mặt của thương viên Kim Linh. Còn không mau mau tỉnh lại, hai hàng lông mày một thanh nhíu lại quát lên một tiếng sau đó tiếp tục đánh ra một đạo pháp huyết. Rắc rắc! Giữa thân cây đen nhánh bóng nhiên nứt ra một lỗ hồng, một viên hầu lông vàng từ trong đó nhảy ra. Tham kiến chủ nhân, chủ nhân hoán tỉnh ta lại, chẳng lẽ là... Kim viên vừa xuất hiện lập tức quỳ xuống mặt đất. Kim lão đứng lên đi. May mắn trước lúc xuất phát đã lưu lại một phân thần hóa thân của ngươi trong bản thể của ta. Hiện tại chủ nguyên thần của Kim lão đã vẫn lạc, ngươi giờ là Kim linh. Một thanh khẽ thở dài một hơi. Hóa ra là đát vẫn lạc. Thảo nào ta thủy trung không thể cảm ứng được bản thể tồn tại. Nếu như vậy từ nay về sau kim linh tiếp tục vì chủ nhân mà ra sức khuyển mã, nhưng hiện tại chủ nhân không tiếc tinh huyết mà hoán tỉnh ta, hẳn là có chuyện cần kim linh làm. Thần sắc thương viên thoáng động cung kính lên tiếng. Ừ, ấn ý ta lưu lại trong cơ thể hàn tiểu tử đã bị hủy diệt nên không thể cảm ứng được. Hiện tại ta chuẩn bị thi chuyển một chi lính vực để tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng kể từ đó sẽ không thể vận dụng sức mạnh của bản thể cho nên cần ngươi giúp ta bảo vệ cho bản thể linh một Ta ở nơi này đã bày ra thanh một chu thiên đại trận cho dù tồn tại cỡ lục túc xâm nhập vào cũng sẽ bị vây khốn trong chốc lát, cũng đủ để ngươi mang theo bản thể của ta bình yên đào thoát. Một thanh nghiêm nhị nói, Một chi lĩnh vực, phương pháp này sẽ khiến chủ nhân hao tổn bổn nguyên lực lượng.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 Kim viên sau khi nghe xong thì biết ý một thanh đã quyết nên không tiếp tục khuyên nữa mà chỉnh trọng hứa. Ừ, có lời này của Kim lão ta yên tâm rồi. Bản thể của ngươi vốn đã bị hủy hiện tại mặc dù ta dùng bản thể chi lực huyễn hóa ra thân thể một viên nhưng tu vị cũng chỉ còn linh xuất sơ dai. Có hơi yếu một chút. Như vậy đi, ta sẽ đem vật ấy lưu lại cho ngươi, một thanh suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên há miệng phun ra một tấm kính minh mông sắc xanh. Kính này tuy chỉ lớn bằng lòng bàn tay, viền ngoài tấm kính được bao bởi một lớp vân gỗ xanh biếc. Kính trên không trung thoáng chớp lên tỏa ra hà quan vạn đạo, khí lành tỏa rộng. Vật này vừa thấy đã biết là một trí bảo không tầm thường. Đây không phải là thiên mục kính của chủ nhân sao bảo vật này từ ngày chủ nhân đắc đảo vẫn bồi luyện tới nay. Tiểu nhân sao dám nhận lấy đường đi ma phần của chủ nhân còn cần bảo vật này hộ thân. Kim linh vừa thấy chính này thì lập tức thối lui, liên tục xua tay. Bản thể nếu không giữ được thì ta còn có thể tồn tại sao, hướng hồ kim lão không phải không biết nhiều năm trước ta đã lấy được một kiện linh bảo khác, uy lực không hề dưới chính này. Hơn nữa độ dấu dụng có thể khắc chế ma khí còn trên chính này. Một thanh cứ vậy nói. Nghe một thanh nói vậy, kim linh do dự một lát mới đáp ứng. Hắn sơ tay về phía mặt chính, nhất thời mặt chính hóa thành một đảo thanh quan nhập vào trong thân thể. Ngoại trừ thiên một chính, hai thanh trường thanh một linh kiếm này cũng hơn xa hai chiếc lúc đầu, ngươi cũng nhận lấy đi. Một thanh suy nghĩ thêm một chút rồi quay tay trảo về phía dư không. Hai nhánh cây thoáng sung rồi rơi xuống, dưới thanh sắc hà quang không ngừng chớp động liền hóa thành hai thanh kiếm hàn quang lập lòi. Vẻ mặt kim linh đầy vui mừng, lần này không hề tỏ ý chối từ mà lập tức tung người đón lây hai thanh kiếm thoáng đánh giá một chút rồi thu lại. Bố trí xong xuôi mọi thứ, một thanh lại dặn dò kim linh thêm vài câu rồi giải trừ một hóa nửa thân dưới, khôi phục nguyên trạng thân hình. Sau đó một đảo thanh hồng từ trong tốc phá không bay ra, trước lên vài lần đắt ly khai sơn cốc. Ngay lúc một thanh rời đi không lâu Kim Linh liền phát động tấm chí của pháp trận. Không gian bốn phía sơn cốc trở lên mơ hồ, giống như là ảnh ảnh chiếc xạ dưới mặt nước, cảnh tượng trở lên trống giống từ xa nhìn lại không thể phát hiện. Một thanh cũng không vội vã phi đồn, bốn phía quanh nàng nổi nên cảnh tượng dị thường. Chỉ thấy trong vòng mười trượng xung quanh nàng đều là điểm điểm lục quang, thư ảnh hoa thảo thủ một bay múa không ngừng, một cỗ một linh khí tinh thuần liên tục phát ra. Trên người một thanh lục quang lưu chuyển. Một thư ảnh thúy lục cử thủ ở sau lưng như ẩn như hiện khiến khiến cỏ cây này như nơi tiên cảnh. Dường như ở giữa lục quang có một mảnh thiên địa khác vậy. Một lát sau, một thanh đã trở về gò đất lúc trước phát hiện ra tung tích của Hàn Lập. Nàng dừng lại độn quang, hạ xuống đỉnh núi. Hai tay khẽ vung, lục quang xung quanh đột nhiên khuyết tán đi bốn phương tám hướng, chỉ vài nhịp thở đã bao bọc cả khiến núi non vào bên trong. Khiến dư ảnh cây tối hoa cỏ trong nháy mắt đều biến thành thực vật cắm ghế trên mặt đất đón gió đong đưa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 Lục sắc quang mang bốn phía tán đi quang mà co rút tới đâu tất cả hoa cỏ nơi đấy đều lập tức biến mất. Khu đồi núi này thoáng chốc đát khôi phục nguyên trạng. Một thanh bay rút lên trời đuổi theo phương hướng lúc trước hàn lập rời đi. Hàn lập tất nhiên không biết đám người lục túc và một thanh đang chủ tâm tìm hắn. Nhưng để ngừa vạn nhất.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 Hàn Hương định tìm kiếm không gian tiết điểm phản hồi linh giới, nhiên lệ hô lên dinh hải. Đúng vậy, lúc từ nhân giới tới linh giới ta cũng đã nghiên cứu qua không gian chi đạo nên sớm phát hiện cho dù là không gian lớn nhỏ cỡ nào đều có tồn tại một ít tiết điểm. Hơn nữa không gian càng nhỏ thì càng dễ phát hiện không gian tiết điểm. Theo hở không gian thực ra cũng là một loại biến dị của không gian tiết điểm mà thôi. Chúng ta chỉ cần tìm được không gian tiết điểm của Minh Hà Chi Địa thêm một chút siêu lưu nữa thì hẳn có cơ hội rất lớn phản hồi linh giới. Thanh âm hẳn lập vô cùng chấn định từ từ nói ra. Nhưng mà hẳn huyên, tuy rằng không gian tiết điểm không nhiều lắm nhưng ta cùng sư tỷ cũng đã nghe nói qua sự vung hiểm trong đó. Trong đó chẳng những thường xuất hiện không gian phong bảo mà chỗ ra vào của tiết điểm cũng không thể khống chế. Nguy hiểm quả thực quá lớn, Nguyên Giao trầm rãi nói. Có một chút nguy hiểm, nhưng nếu có ta dẫn đường thì ít nhất 7-8 phần 5 chắc có thể bình yên vượt qua. Dù sao Minh Hà Chi Địa cũng là một không gian phụ thuộc vào linh giới chứ không phải một nơi riêng biệt. Trừ khi hai vị đảo hướng không có ý định rời đi đỉnh lâu dài ở lại Minh Hà Chi địa Hàn lập nhíu mày nói. Kỳ thực chúng ta chỉ cần lẩn trốn một thời gian chờ những người kia rời đi rồi tiếp tục ở đây tu luyện cũng chưa hẳn là không được. Nơi này âm khí cùng linh khí đều tràn đầy quả thực rất có lợi trong việc tu luyện của chúng ta. Nhắn quang nhiên lệ trước đồng thản nhiên cười nói. Điều này chỉ sợ không được. Nhìn cô nương chẳng lẽ đã quên còn người của phù du tục sao, viện binh của con khôi lỗi đó chẳng biết khi nào sẽ tới đây, ngay cả nhóm người mục thanh quỷ bà cũng cực kỳ kiêng kỳ phù du tục, từ đây có thể tưởng tượng được tục này đáng sợ thế nào. Hơn nữa Minh Hà Chi địa này lại là thánh địa của bọn họ, cho nên bọn họ chắc chắn hiểu rõ nơi này hơn chúng ta. Cho dù có trốn ở một nơi bí mật cũng không chắc sẽ an toàn.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 Vừa nghe nói vậy, hai người nguyên giao nhiên lệ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trần trừ khó quyết. Hai nàng đương nhiên không bao giờ buông bỏ ý định khôi phục lại thân thể. Là thiếp thân lo nghĩ không chu toàn. Nghe Hàn huyên nói vậy thì dường như trước kia đã từng vượt qua không gian tiết điểm. Nếu như vậy thì một khi tìm được không gian tiết điểm phù hợp ta cùng sư muội cũng hy vọng rời khỏi nơi đây nhưng thế nào mới tìm được tiết điểm điều này hai người chúng ta quả thực không biết chút nào trầm ngâm một lúc nhiên lệ cười khổ nói điều này hai vị đạo hữu cứ yên tâm ở phương diện này tại hạ có phương thức của mình chẳng qua để tìm kiếm cũng cần mất một đoạn thời gian cần phải tránh khỏi sự truy tìm của đám người quỷ bà mới được mấy người bọn họ cho dù cuối cùng có lấy được thứ đó hay không Nhưng bởi vì phù du tục nên cũng sẽ không ở lại nơi này lâu. Trong khoảng thời gian giữa lúc bọn họ rời khỏi Minh Hà Chi Địa và người của phù du tục chưa đến sẽ là cơ hội tốt nhất để chúng ta tìm kiếm tiết điểm thoát đi. Hiện tại, chúng ta nên tìm một địa phương bí mật trốn tạm một thời gian ngắn đắt. Hàn Lập từ từ nói tựa hồ đầy tin tưởng đối với việc này. Hai người nguyên sao nhiên lễ nghe vậy thì thấy cũng hợp lý, liên tục gật đầu đồng ý. Trong khi ba người thương lượng độn quang vẫn không ngừng một chút nào, ba vệt sáng lướt qua không chung rồi biến mất phía cối chân trời. Mấy ngày sau, đoàn người hàn lập đã xuất hiện ở trên một nơi minh mông là nước. Quỷ gì là trên mặt nước xanh đen lại có một tầng hát vô lượng lờ phía trên. Càng quỷ gì hơn là tại phiến thủy vực vô tận này, các hòn đảo lớn nhỏ dày đặc chi chít như sao trên trời. Hàn lập một hơi xâm nhập vào trong phiến thủy vực một ngày một đêm, vẫn không thấy bến bờ. Ta tạm ẩm thân ở nơi đây đi. Phiến thủy vực này lớn như vậy, chỉ sợ không thua gì đại dương. Cho dù đám yêu vương kia có truy tìm cũng không thể trong thời gian ngắn tìm ra được chúng ta hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy ở sâu dưới đáy nước có không ít vật đáng sợ ẩn tàng, có nhiều tồn tại đáng sợ như vậy đám người quỷ bà cũng không thể quá tùy ý dùng thần niệm tra xét. trên phía cảnh nhất định thì đây chính là một tấm chắn tốt của chúng ta hàn lập bay đầu dừng lại độn quang ánh lam mang trong mắt chợt lóe đảo qua mảng lớn hắc vụ nồng đậm ở phía dưới chậm rãi nói. Đám khí phù ngưng kết nồng đậm đến vậy, bọn họ dọc đường đi cũng đã gặp không ít, nhưng dưới linh mục thần thông hắn mơ hồ nhìn thấy dưới đám hắc vụ này là một tòa tiểu đảo nho nhỏ. Hai người nguyên giao tuy không thể nhìn thấy hòn đảo trong hắc vụ nhưng thấy hàn lập nói vậy thì cả hai cũng không chần chừ lập tức đáp ứng cùng hàn lập hạ xuống bên dưới hắc vụ. Chuyện tình khiến ba người kinh hãi xuất hiện hắc vụ này nhìn như bình thường nhưng khi ba người vừa mới tiến vào trong đó thì đột nhiên cảm thấy hắc vụ bốn phía quay cuồng từng trận ở thẳng về phía mấy người linh khí bao quanh thân thể họ lập tức tan rã độn quang của cả ba nhanh chóng tiêu thất a a nguyên sao cùng nhiên lệ kinh hãi sắc mặt đại biến thất thanh hô lên Tuy các loại liên quang bên ngoài cơ thể hai nàng liên tiếp thiểm động nhưng thân hình vẫn rơi thẳng xuống phía sâu dưới vô khí. Trong lòng Hàn Lập cũng cảm thấy kinh hãi, hắn liên tiếp thay đổi nhiều loại pháp quyết từ nguyên từ thần quang, phạm thánh chân ma công. Tất cả đều đồng thời vận hành nhưng tất cả đều mất đi hiệu lực bởi không thể gấn động linh lực chỉ là trong lúc khó khăn hắn chợt lóe linh quang, lập tức thôi đồng côn bằng biến trong vinh chập thập nhị quyết. Bên ngoài thân bùng lên thanh quang, cả người sau khi biến thân thành đại bàng thì pháp lực cũng lập tức khôi phục toàn bộ. Hàn Lập Mừng rỡ lập tức mở rộng hai cánh, hình thể hóa lớn lên mấy lần rồi huyảo bắt lấy thân hình nhị nữ sau đó bay vọt lên trên trời cao. Chỉ sau vài nhịp vỗ cánh thanh sắc đại bàng đã thoát ra khỏi đám vô thí, xuất hiện ở tầng cao trên bầu trời. Thanh quang tắt đi đại bàng biến mất, hàn lập lại trở về với hình dạng nhân hình xuất hiện trong hư không. Mà hai người nguyên giao nhiên lệ cũng lần nữa khôi phục pháp lực cả hai hoa dung thất sắc cũng đã bắt đầu tự mình phi hành, huyền phù trong hư không. Thế là thế nào? Hắc vụ này sao lại kinh khủng đến vậy, nếu không có Hàn huyên ra tay chỉ sợ hai người chúng ta lại phải chịu khổ rồi. Sắc mặt Nguyên Lệ vẫn vô cùng sợ hãi, lầm bẩm nói. Vẻ mặt Nguyên sao cũng tái nhợt nhưng nhãn quan trước đồng trên mặt lộ rõ vẻ kỳ quái. Hàn lập chắp hai tay sau lưng không ngừng đánh giá Hắc vụ quay cuồng bên dưới đồng dạng lộ vẻ trầm ngâm. Quả thực có chút cổ quái, nhưng cảm giác này. Nguyên đạo hữu, có phải ngươi cũng thấy rất quen thuộc không? Hàn lập quay đầu lại, hướng về phía Nguyên giao hỏi. Hàn huyên nói không sai, loại cảm giác này ở nhân giới ta cũng đã trải qua một lần. Đó chính là thời điểm ở loạn tinh hải lúc bị quỷ vụ cuốn vào âm minh chi địa. Nguyên giao nghi hoặc nói. Âm minh chi địa, minh hà chi địa, hắc hắc. Hai tên này nghe cũng rất tương tự, hơn nữa đều có loại vũ khí cổ quái khiến người ta mất đi pháp lực. Hẳn là có liên quan với nhau. Hẳn lập sở cầm cân nhắc nói, chỉ có một chút bất đồng nho nhỏ, đó chính là công hiệu tước đoạt linh lực ở nơi đây tựa hộp so với hủy vụ ở nhân giới. Tuy rằng vẫn không thể điều động pháp lực nhưng ta vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh lực còn khi bị cuốn vào quỷ vụ tại nhân giới thì hoàn toàn không khác gì một phàm nhân. Nguyên sao vẫn không dám khẳng định. Ta cũng cảm thấy như thế. Nguyên do cụ thể thế nào có phải quái vụ ở đây kém hơn so với nhân giới hoặc là do tu vị của chúng ta tăng tiến khiến tác dụng của nó giảm bớt hay không quả thực khó nói. Chẳng qua rõ ràng hai thứ này có chút bất đồng quỷ vụ ở nhân giới tựa hồ có linh tính chủ động cuốn lấy tu sĩ phủ cận. Hàn lập lắc đầu, nêu ra từng điểm khác nhau. Quả thực giống như Hàn Huyên nói vậy. Hắc vụ nơi này không chủ động cuốn lấy tu sĩ còn quỷ vụ ở nhân giới lại có thể tự động cuốn người vào âm minh chi địa. Không biết quỷ vụ này có thông tới một không gian hay giới diện nào khác không? Hai mắt nguyên dao sáng ngời có chút hưng phấn. Điều này không thể biết được, dù sao ủy vụ ở nhân giới và âm minh chi địa chúng ta vẫn chưa biết rõ lai lịch của nó. Hàn lập thở dài một hơi rồi nói. Ta thấy hắc vụ ở các nơi khác cũng tương tự nơi đây, chẳng lẽ tất cả chúng đều lợi hại như vậy sao? Nhiên lệ vốn vẫn ở bên cạnh lắng nghe nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng điều này quả thực hàn mộ vẫn chưa xem xét qua, nhỉ? vị đạo hữu ở đây chờ một chút, ta đi một chút rồi sẽ trở lại. hàn lập ngẩn ra, đuôi lông mày khé nhíu, thanh quang trên người hắn chợt lóe, hai cánh vũ động, trước mắt đã bắn đi hơn mười trượng về phương xa để lại nhị nữ đưa mắt nhìn nhau. nguyên sư muội thần thông hàn đạo hữu tu luyện quả thực không ít, thậm chí bí thuật biến thân của phi linh tộc cũng học được. Nhiên lễ lấy làm lạ tạc lưới liên tục rồi nói. Sư tỷ chẳng lẽ đã quên Hàn Hương dùng thân phận thánh tử phi linh tục để tiến vào địa huyên. Nên việc có được bí thuật này cũng không có việc gì kỳ quái nguyên giao lại nhẹ nhàng cười. Sư muội không biết đó chứ thánh tử phi linh tục không phải người nào cũng có thể trà trộn. Ta từ miệng người khác nghe qua được một số chuyện, đó là thánh tử phi linh tục chẳng những cần có chân linh tinh huyết mà còn nhiều những hạn chế hà khắc khác nữa. Ngay cả tục nhân phi linh tục có thể trở thành thánh tử cũng khó khăn muôn vàn. Không biết hàn đảo hữu làm cách nào học được thần thông bực này. Nhiên lệ cười nói, ra là như vậy. Nguyên giao gật vụ, ánh mắt nhìn về phương hướng hàn lập biến mất có chút mê ly. Nhiên lệ thấy thần sắc nguyên giao như vậy thì trong mắt thoáng hiện gì sắc, nàng mỉm cười nói. So với việc này thì bản thân ta càng tò mò hơn về việc sau khi hàn Huyên biến thân thành đại bàng lại không sợ quỷ vụ. Quả thực có chút cổ quái, mũi cũng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ bí thuật biến thân của phi linh tục còn có thần thông khác chưa biết, nguyên giao bị vấn đề này làm phân tâm, liền thu ánh mắt trở về, đồng dạng lộ vẻ khó hiểu. Điều này quả thực khó nói, chờ lát nữa hàn đảo hữu về rồi hỏi hắn, có lẽ hắn biết chút ít. Nhiên lệ hiếp mắt cười, không ổn chút nào, việc này có quan hệ với thần thông tông pháp, hai người chúng ta không nên hỏi thì hơn. Nguyên giao nghe thấy vậy tỏ ra do dự. Ha <cười> ha, <cười> với giao tình năm đó của sư muội cùng hàn đảo hữu, một chút việc nhỏ đó hẳn không có gì to tát. Ta cũng không phải định nghiên cứu khẩu quyết công pháp của hắn mà chỉ muốn tìm xem có biện pháp nào khắc chế quỷ vụ này hay không mà thôi. Cũng là do ta cùng hàn đảo hữu không quá thân quen nên để sư muội hỏi thì thỏa đáng hơn. Nhiên lệ lơ đến trả lời. Nguyên sao nghe xong lời này, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, nàng chỉ yên lặng gật đầu. Ước chừng nửa canh giờ sau, phía chân trời lại xuất hiện thanh quang. Theo tiếng thanh minh thanh sắc đại bàng bay trở về. Chỉ vài lần trước lên từng trận cùng phong tới chấm phẩy, đại bàng thoáng chốt đã xuất hiện trước người nhị nữ. Tiếp đó, thanh quang tắt đi, đại bàng biến mất thay vào đó là thân hình của Hàn Lập. Thế nào, hắc vũ ở kia cũng thế sao, nhiên lệ không nhìn được lên tiếng hỏi trước. Không phải tất cả, mà là một số trong đó có thể thôn phệ linh lực còn hơn phân nửa là vô khí bình thường. Thần sắc Hàn Lập nghiêm túc trả lời. Vừa nghe Hàn Lập nói vậy, vẻ mặt nhị nữ đều lộ vẻ kinh ngạc.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 điều lo lắng duy nhất chính là không biết ở sâu trong hắc vũ còn có gì nguy hiểm hay không. Hàn lập trầm trừ một lát rồi nói, chỉ cần có thể tránh né đám người quỷ bà cha xét thì mạo hiểm một phen cũng đáng. Lại nói, Hàn Huyên, không phải ngươi sau khi biến thân thành đại bàng sẽ không sợ quỷ vụ này sao? Nhiên lệ lại cười nói. Hàn lập mỉm cười, chưa định nói thì thì nguyên sao do dự một chút lại lên tiếng hỏi. Hàn huyên, bí thuật biến thân của ngươi chắc là học từ phi linh tục. Nhưng vì sao khi biến thân lại không sợ quái vô hạn chế linh lực? Nếu biết nguyên do trong đó thì hai người chúng ta chẳng phải cũng có thể trốn trong quái vụ mà không sợ pháp lực biến mất hoàn toàn hay gì?